Tôi nghĩ giá có một dịp nào đó, tôi có thể viết về tại sao tôi lại trở lại đạo. Có lẽ nhiều người đọc sẽ hiểu hơn và nhất là sẽ hiểu về giáo hội Công giáo hơn. Tôi trở lại đạo không phải vì người này, người kia suối bảy, nhưng tôi đến với đạo vì những hồng ân của Thiên Chúa. Ngài ban ơn cho tôi biết về Ngài, yêu Ngài và theo Ngài. Một nguồn ơn giúp tôi tìm được hạnh phúc thiêng liêng trong đời sống trần thế. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên của tôi tại trường Mater Dei. Đó là một ngày vào tháng 5 năm 40 trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng ăn thông với nhà nguyện của trường. Ngay trên bức tường đối diện với lối vào một bức tranh sơn dầu được treo ở đó. Bức tranh vẽ hình đầu một người đàn ông đội chiếc mũ gai nhọn với những giọt máu chảy dài xuống khuôn mặt buồn thảm não. Nhưng từ đôi mắt tiên nhìn thoát ra những âu yếm thương yêu một âu yếm thương yêu tôi đang khao khát và đang tìm kiếm trong căn phòng nhỏ đó ngồi chờ mẹ bề trên đến phỏng vấn để nhận việc nhìn bức tranh tôi cảm thấy có một cảm giác thật là xuất hiện trong tâm hồn đó chính là giây phút đầu tiên của tôi trên con đường thiền liền là đứa con thứ ba trong gia đình lúc đó tôi vừa được 19 tuổi Tôi đã phải xa cha tôi năm lên 12, tôi sống với mẹ tôi, người lo cho tôi mọi thứ từ miếng cơm manh áo đến sự học hành. Vấn đề gia đình tan vỡ của cha mẹ tôi làm tôi buồn không ít, tôi cảm thấy thiếu tình thương của một người cha trong cuộc sống. Tôi có một người chị đã lập gia đình, chị rất tốt với tôi, nhưng kể từ khi chị biết rằng tôi rửa tội, chị đối xử với tôi lạnh nhạt hẳn đi. Sau độ một năm dạy tại trường Maté-đê, với bầu không khí đạo tức, bên cạnh những nữ tu khả ái với những thầy giáo, cô giáo đạo hành, tôi khám phá ra rằng tôi bắt đầu yêu đạo công giáo. Nhìn những người chung quanh làm việc và cầu nguyện trong ơn thánh, tôi nghĩ rằng họ đang có một hạnh phúc tràn trề. Dù lúc đó tôi chưa nghĩ đến việc rửa tội, nhưng tôi đã bắt đầu suy tư về chân lý của đạo công giáo. Vào một buổi sáng nọ Cùng với một người bạn công giáo Chúng tôi tham dự thánh lễ Tại nhà thờ Canvary Rồi sau đó gần như tôi đã tham dự thánh lễ Mỗi ngày Trong thời gian chiến tranh Đang lan tràn khắp cõi Giáo hội công giáo trên một vài phần đất của Thái Lan Đang bị đe dọa bắt bớ tù đầy Do đó khi biết rằng Mỗi ngày tôi đều tham dự thánh lễ như thế Mẹ tôi bắt đầu tỏ vẻ lo âu Khi biết được điều này Tôi không đi tham dự các thánh lễ nữa Từ việc không đi lễ này Tôi cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó Cho linh hồn tôi Cho đời sống của tôi Tôi đi chùa để trấn an mẹ tôi Nhưng ở chùa Tôi không tìm được một cái gì đó Đang thiếu vắng Và tôi nhận thức được sự khác biệt Giữa hai cách sống của hai niềm tin Tôi thiếu tình yêu của một người cha Tôi cảm thấy tôi cần có tình yêu ấy Tôi biết tìm ở đâu bây giờ Lòng nhân từ của Chúa mà tôi đã cảm nhận được Không ngừng thôi thúc tôi Tháng 12 năm 1942 Thành phố Bangkok phải gánh chịu một cơn lục lớn Sự đi lại, di chuyển bị đình trệ, Lại có quá nhiều công việc phải làm Tôi xin phép mẹ bề trên và mẹ tôi Cho phép tôi được lưu lại trong nhà trường Để tiện bề hoàn tất mọi công việc Sau một tháng nội trú ở nhà trường tôi đã hoàn tất mọi công việc cần thiết. Trong suốt khoảng thời gian một tháng ấy, sáng nào tôi cũng đi nhà thờ và tham dự dân thánh lễ. Nữ tu hiệu trưởng hướng dẫn tôi tìm hiểu về giáo lý mỗi ngày. Qua thời gian này, tôi tìm được nguồn hạnh phúc thật sự trong tâm hồn và tôi quyết định trở thành một người công giáo. Sau khi cơn lục chấm dứt, tôi trở về nhà. Việc đầu tiên. Tôi xin phép mẹ tôi cho tôi được rửa tội theo đạo Công giáo. Mẹ tôi cho phép với một thái độ thật buồn. Mẹ tôi nghĩ rằng việc tôi rửa tội theo đạo có thể sẽ khiến tình mẹ con trở thành xa cách. Mẹ bề trên của trường thu xếp ngày rửa tội cho tôi vào ngày 6 tháng Giêng năm 1943 nhằm ngày lễ hiển linh. Nhưng dường như những thử thách Chúa gửi đến cho tôi chưa chậm dứt. Một tuần lễ trước ngày rửa tội, tôi bị một cơn sốc nặng. Sau đó là cái chết của ông tôi Và như thế Ngày rửa tội của tôi đã phải dời đến thứ bảy tuần thánh năm đó Theo sự sắp xếp Tôi sẽ có ba ngày tĩnh tâm trước khi rửa tội Tôi xin phép mẹ tôi cho tôi được ở lại trong trường ba ngày này Mẹ tôi không những đã không cho phép Mà còn gắt rỗng làm án tôi Mẹ tôi không hiểu rằng Muốn trở thành một người công giáo Tôi phải hiểu về giáo lý Và sinh hoạt những sinh hoạt đạo đức của giáo hội Sau khi thấy tôi khóc lóc suốt cả buổi tối, mẹ tôi đành lòng cho phép tôi ở lại trường để chuẩn bị cho ngày rửa tội. Nhờ hồng ân của Chúa, cuối cùng tôi cũng đã được rửa tội. Tạ ơn Ngài, thế là tôi có được tình yêu và hạnh phúc trong cuộc sống giữa những đau khổ và phức tạp của cuộc đời. Tôi tha thiết ao ước mẹ tôi cũng nhận được đức tin như tôi để bà chia sẻ tình yêu và hạnh phúc ấy. Sau 8 năm trời cầu nguyện cho niềm ao ước này, mẹ tôi đã rửa tội theo đạo công giáo trong một buổi lễ tại nhà nguyện của Chúng Viện Hô Mẹ con tôi đã cùng nhau chia sẻ và cùng nhau cầu nguyện với niềm hân hoan vui sướng trong tình yêu của Thiên Chúa Toàn Năng và bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin những ai đọc câu chuyện này làm ơn cầu nguyện cho chị tôi và những người trong gia đình của chị để một ngày nào đó,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 một khám phá mới. Lời kể của bác sĩ Trang Suwen. Bác sĩ Trang Suwen sinh trưởng tại vùng Bắc Trung Hoa, theo học ngành y khoa tại Bắc Kinh và Nam Kinh. Hiện tại ông đang hành nghề y sĩ tại Taipei, Đài Loan. Tôi là Trang Suwen, 62 tuổi, sinh trưởng tại vùng nông thôn quê đẹp đẽ, thôn Trang sen thành phố A-Tung, Lục địa Trung Hoa. Xuất thân từ một gia đình theo khổng giáo Chúng tôi thừa hưởng một truyền thống lâu đời trong dòng họ Đó là Thờ Trời, Tôn Kính Tổ Tiên và Sùng Bái Đức Khổng Phu Tử Cha mẹ tôi không phải là những Phật tử Mặc dù ông bà vẫn ăn chay những ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng theo âm lịch Qua cách sống như thế, suốt thời thơ ấu tôi không có một liên hệ nào với Phật giáo Vào khoảng thời gian chấm dứt chương trình trung học Tôi và các bạn cùng lớp tổ chức một buổi du ngoạn thăm các thắng cảnh vùng đồi núi Chi Vùng này có rất nhiều chùa chiền của các tôn giáo Phật giáo và Lão giáo. Ở một ngôi chùa Phật giáo nọ, chúng tôi đã lưu lại trong 4 ngày. Trong thời gian 4 ngày, tôi đã có dịp nhìn xem tận mắt cách trang trí, cách lễ phục, các tự ảnh và tham dự các buổi cầu nguyện của những Phật tử tôi đã tham dự những buổi cầu nguyện này một cách nghiêm trang trầm chú. qua những giây phút này so sánh với những đơn sơ của đạo giáo trong tâm hồn tôi bỗng nhiên bộc phát một nhận thức sâu xa về sự xa hoa hào nhoáng của thế gian và vật chất thế tục. một nỗi buồn xuất hiện xâm chiếm tâm hồn tôi. tôi đến gặp nói chuyện với một nhà sư và tìm hiểu lý do tại sao các tu sĩ lại từ bỏ sự thế gian và ngay cả gia đình. Để sống trong các nhà chùa như vậy Tôi được trả lời rằng Những người này đã tìm hiểu về Phật Pháp Và sau đó bị lôi cuốn Sống đời sống tu hành Để thực tập các nhân đức Với hy vọng sẽ đạt được Một đời sống tâm linh và thoát Khỏi sự áp chế của nhục dục Trong thực tế có hai bậc tu hành Bậc thứ nhất có tầm học cao hiểu rộng Giảng đạo cho các thiện nam tín nữ Bậc thứ hai thấp hơn Dù sống trong nhà chùa nhưng vẫn còn liên hệ đến thế tục về phương diện vật chất Những người này lưu lại trong chùa vì hoàn cảnh nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặt ngoài đời Lại cũng có những người tội phạm bị chính quyền truy nã tìm đến cửa Phật để náo thân Vì trong thời gian đó, pháp luật không được áp dụng cho những người đã xuống tóc quy y trong các nhà chùa Dù tội lỗi của họ có nặng nề đến đâu đi nữa Pháp luật coi như họ đã tách ra khỏi thế giới con người và coi như đã chết. Hầu hết các nhà tu hành thuộc bậc thứ hai vì họ đã chán cảnh đời thế gian, đã thất bại trên chính trường, đã thu lỗ trong việc làm ăn buôn bán hoặc tình duyên bị gãy đổ. Với sự khổ hành trong đời tu, họ nhận diện được sự giói trá, phụ du của thế gian và quyết định nương nhờ cửa từ bi tìm bình an cho tâm hồn. Những nhà tu hành ở bậc thứ hai có thể tiến lên bậc thứ nhất nếu qua thời gian họ tìm hiểu, học hỏi, tiến triển trong đời sống nhân đức theo Phật pháp. Theo Phật pháp, tất cả mọi người đều bình đẳng, bất cứ ai cũng có thể thành Phật nếu người ấy sống nhân đức. Vì giáo trợ thứ sáu trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa không biết đọc biết viết, nên ông không hiểu gì hết những lời giảng huấn của vị tiền nhiệm thứ năm. Nhưng khi được linh ứng. Ông có thể quản diễn tất cả mọi điều giống như vị giáo chủ trước đã giải thích và giảng dạy. Chính vì thế ông được chọn làm vị thừa kế. Đó là những kiến thức đầu tiên của tôi về Phật giáo. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được gửi đi Bắc Kinh để học đại học. Những vấn đề liên hệ đến ý nghĩa, cứu cánh của đời sống con người luôn xâm chiếm tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến Phật Pháp. Sự bình đẳng trong sự sống của tất cả loài sinh vật theo Phật Pháp khiến tôi suy nghĩ nhiều Tôi khâm phục và tán thưởng những châm ngôn, những kinh kệ và các bài luận giảng về vấn đề này Bắc Kinh là nơi quy tụ các vị chân tu và các tu sĩ học giả Tôi có dịp liên lạc với nhà sư Taisho, một người được toàn quốc biết đến qua việc chú giải bộ sách 42 chương Tôi đã được nghe ông giảng những bài giảng rất có ý nghĩa, có những bài giảng với những câu tôi vẫn còn nhớ rõ. Sự liên hệ giữa người đàn ông với vợ mình và gia đình mình còn nặng nề hơn nhà tù đối với người tù. Như hạn tù không bao giờ chấm dứt, người đàn ông sẽ không bao giờ được phép từ bỏ gia đình. Tôi cũng có lần được nghe nhà sư Trang Sing giảng giải về sách của Đức Phật qua cái nhìn triết học. Sau đó mặc dù tôi kết luận rằng mỗi người đều phải có một tôn giáo, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một tôn giáo cho chính mình. Một ngày nọ, tôi có dịp đến thăm một thánh đường của công giáo. Tôi hỏi mượn một số sách về đọc, nhưng người giữ thư viện cho biết rằng sách chỉ dành cho những người nào muốn tìm hiểu về đạo công giáo mượn thôi. Từ hôm đó, tôi có ý định tìm hiểu về đạo công giáo. Tôi theo học tại trường quân y. Viện trưởng của tôi là một người theo đạo thể phản. Vào ngày thứ bảy, chúng tôi không có lớp. Ông viện trưởng thường mời một mục sư đến giảng đạo và hướng dẫn các sinh viên học hỏi về kinh thánh. Tôi chẳng hiểu nhiều về những điều giảng dạy đó. Chính vì thế tôi thờ ơ với kỳ tổ giáo. Sau thời gian học ở Bắc Kinh, tôi được gửi đi Nam Kinh. Ở Nam Kinh, tôi cũng thường tham dự những buổi thuyết trình về Phật Pháp do một giảng viên của Đại học Jingling đến giảng, giáo sư Mekenshi. Ông dùng những danh từ khoa học khi nói chuyện khiến những thính giả như tôi hiểu dễ dàng hơn. Thời gian sau đó, tôi lại thường đến một nhà thờ thải phản với mục đích tìm kiếm sự an bình cho tâm hồn, vì nhiều lúc tôi cảm thấy băn khoăn trong vấn đề tôn giáo, nhưng không đây nào tôi tìm được sự an bình cả. Cuối cùng tôi trở lại với Phật giáo với ý nghĩ rằng đây chính là tôn giáo tôi đang tìm kiếm và sự băng khoăn trong tâm hồn tôi sẽ được giải thoát. Trong giai đoạn này tôi tìm hiểu về Phật Pháp rất nhiều. Bên cạnh những sách vở y khoa phải học và đọc tôi coi như mình có bổn phận phải đọc thêm sách Phật rồi dần dà tôi có thói quen đọc những sách này ngay cả những khi giải trí. Tôi không liên lạc nhiều với gia đình Vì tôi thiết nghĩ, theo sách nhà Phật, đối với người đàn ông, gia đình vợ con là những phiền toái bên ngoài giống như tiền bạc danh vọng. Tất cả là những quyến rũ khiến cho người ta không tập trung được để đạt tới giải thoát. Những điều này phải được từ bỏ. Chiến tranh hòa Nhật Bùng Nổ Chính cuộc chiến này và lòng yêu nước trong tôi đã khơi dậy một vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ về niềm tin của mình vào Phật giáo. Vì khi kẻ thù xâm lăng quốc gia mình, nếu muốn bảo vệ quốc gia, một người ái quốc phải hy sinh mọi sự để chống lại quân thù. Giáo thuyết cấm sát sinh chính là tự trói tay nạp mình cho kẻ xâm lăng. Và giáo thuyết cho rằng mọi sự của Trần Giang đều là giả trá phụ vân. Vậy tinh thần ái quốc và lòng yêu nước cũng là giả trá phụ vân sao? Có lẽ chính giáo thuyết này đã đưa các quốc gia vùng Á Châu hầu hết theo Phật giáo trở thành thuộc địa của Tây phương hay sống dưới một chiêu bài độc lập giả hiệu Trung Hoa phải cẩn thận trọng trong bài học này những tư tưởng như thế khiến tôi nhận thấy sự khiếm khuyết của Phật giáo có thể gom tóm trong những khiếm khuyết này như sau thứ nhất về phương diện khoa học tôi học và hoạt động trong lĩnh vực y khoa với y khoa mọi sự đều phải được chứng minh Những câu chuyện, sự kiện kể trong sách Phật Thiếu chứng tích lịch sử Chỉ là những chuyện thần thoại Như thuyết lưng hồi chẳng hạn Những giáo thuyết này rất quan trọng Nhưng không thể minh chứng theo khoa học Lịch sử hay luận lý Thứ hai Giáo thuyết xa vời Được trở thành Phật Là cứu cánh của hầu hết tất cả các Phật tử Nhưng để đạt được cứu cánh này Người ta phải trải qua Ba hành thức hay trạng thái Trạng thái khổ hạnh Trạng thái hữu thực và trạng thái hư không người ta phải thoát ra ngoài sự nhơ nhất và tội lỗi của thế tục nhưng làm sao một người có thể thoát ra ngoài thế tục được nếu họ bắt buộc phải sống trong thế tục đó thứ ba giáo lý trừu tượng và quả huyền bí sách về Phật pháp thì vô số kể xét về phương diện văn học những sách này có giá trị dù khi đã được dịch ra ngoài ngữ nhưng tất cả đều quá khó hiểu khiến người đọc không thể tiến xa hơn được. Giáo lý có thể rất cao vời, nhưng cần phải diễn đạt trong tầm hiểu biết của mọi người. Trong Phật giáo, nghi lễ theo phái Xuân sẵn hạn, được mọi người ưa thích. Qua nghi lễ này, người tham dự hy vọng sẽ được siêu thoát, được linh sáng khi suy niệm. Nhưng phương pháp suy niệm thì lại không hợp lý, khiến người ta cảm thấy trống rỗng khi kết thúc và sự siêu thoát có vẻ quá cao vời bất khả đạt. Thứ tư, sự mâu thuẫn và đối nghịch Trong Phật Pháp nhấn mạnh về cấm sát sinh Một ngày nọ, tôi đến thăm nhà sư nổi tiếng Tai Su và hỏi ông Chúng tôi là bác sĩ y khoa, chuyên tìm tòi, sát hại tiêu diệt các loại vi khuẩn độc tố Phật Pháp có cho phép chúng tôi làm việc này không? Sau một lúc im lặng, nhà sư tài sư trả lời Tiêu dị các loại vi khuẩn độc tố có hại cho con người không thuộc về giới, luật cấm sát sinh. Tôi im lặng, nhưng phải giải thích thế nào về nguyên lý bình đẳng của sinh vật? Làm sao có thể phân biệt được lúc nào là sát sinh và lúc nào là không sát sinh? Một thí dụ khác. là Lamais là một phái của Phật giáo Trung Hoa. Mỗi năm Phái Mai tổ chức một buổi lễ trừ tà. Trong lâu đài Dương Ho ở Bắc Kinh để xua đuổi tà thần và chúc lành cho dân chúng. Một trong những vật sử dụng để đánh đuổi tà thần này là một cây roi dài kết bằng da người. Họ dạy cấm sát sinh, trong khi lại sử dụng một cây roi làm bằng da người là làm sao? Thứ năm, sự từ ơ lãnh đạm. Từ bi là một nhân đức quan trọng của Phật pháp. Nhưng sự từ bi này theo tôi có vẻ rất vô tình Được thực hiện về hình thức nhiều hơn Làm việc bố thí đồng thời khinh thường kẻ nhận bố thí Những điều này và còn nhiều điều khác nữa tôi không nhớ hết Đều là những ý kiến cá nhân Có thể không đúng với ý kiến của những người khác Nhưng chính những điều này đã là những động lực khiến tôi bất đồng và rời bỏ Phật giáo Từ đó Không bao giờ tôi đến viếng thăm một ngôi chùa nào và thăm hỏi một nhà sư nào nữa. Tuy vậy, những tư tưởng về sự phù du chấm qua của cải thế tục và cứu cánh của đời sống con người vẫn là hai vấn đề làm cho tôi băn khoăn, đặc biệt vào khoảng thời gian chúng tôi đến Đài Loan. Công việc tại nhà thương nơi tôi được gửi tới không nhiều lắm. Tôi có thời giờ nhiều hơn để suy tư về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cảm thấy đời sống mình sao quá bấp bênh và trống rỗng quá. Có lẽ tôi phải có một tôn giáo làm nơi nương tựa cho tâm hồn. Một hôm nọ, đi dạo trên đường trung sen ở Taipei, ngang qua ngôi chùa Sang Tao nhưng không dừng lại vì tôi không còn cảm thấy chùa chiền là nơi đáp ứng được những khát khoải của tâm hồn. Đến cuối đường, nơi một nhà thờ công giáo tọa lạc Tôi đã định vào, nhưng cuối cùng tôi nghĩ có lẽ nên gửi thư đến trước để hỏi thăm về vấn đề tìm hiểu giáo lý của Đạo Công giáo. Tôi đã liên lạc được với cha Phan, lên một chánh sở của nhà thờ. Ngài giới thiệu tôi với cha Khung để cha hướng dẫn tôi về giáo lý. Tôi rất vui khi được làm quen với cha Khung. Ngài hướng dẫn tôi tìm hiểu về giáo lý Đạo Công giáo. Sau một thời gian, tôi quyết định xin rửa tội. Vì tôi khám phá ra, đây chính là giáo hội tôi đã bỏ bao thời giờ để tìm kiếm. So sánh với tôn giáo tôi đã biết trước đó, tôi nhận thấy như sau. Thứ nhất, tất cả những điều đạo công giáo giảng dạy đều có nền tảng triết học, lịch sử hay thần học. Thứ hai, đạo công giáo có những điều sát tính thật, không mâu thuẫn, xây dựng trên nền tảng vững chắc, có những màu nhiệm với trí óc con người không hiểu được, Nhưng giáo hội trình bày rõ ràng và thành thật rằng những mầu nhiệm này vượt qua trí tưởng tượng của con người. Giáo hội cũng cho biết lý do tại sao họ chấp nhận những mầu nhiệm ấy và họ không bao giờ bắt buộc ai phải tin vì mỗi người đều có tự do riêng. Thứ ba, có những sách giáo lý, thủ bản về đạo thích hợp với trình độ của mọi giới. Giải thích về chân lý để mọi người đặt niềm tin về các giới ràng để mọi người tuân giữ về các bí tích để mọi người lãnh nhận và cầu nguyện. Tất cả mọi sự rất rõ ràng, minh bạch, không giống như Phật giáo, người ta chẳng biết bắt đầu từ đâu vì quá nhiều sách vở và những nghi lễ phức tạp. Từ từ, các linh mục công giáo được Giáo hội trao cho năng quyền giảng dạy từ Chúa Kitô. Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Ai trao quyền cho các nhà sư giảng dạy? Theo những quy tắc nào? Tiêu chuẩn nào là chính thức Tôi chỉ thấy của những nhà sư này giới thiệu Ca tụng nhà sư kia Hoặc tự giới thiệu mình Mà không có một bản quyền nào từ trên Trong công giáo Tôi tìm thấy và đạt được niềm tin Trên nền tảng của đức tình đạo giáo Thứ năm, Đạo công giáo rao giảng Về tình yêu vô biên của Thiên Chúa Đối với con người Một tình yêu không những không hạ thấp phẩm giá con người Trái lại còn nâng con người Lên trong nhân phẩm thêm sức mạnh linh thiêng và giúp con người tự tin trong việc trao phó mọi việc nơi Thiên Chúa. Ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, luôn luôn họ được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ. Thứ sáu, các công giáo mời gọi mọi người sống đức tin, đức cậy và đức mến. Những dân tộc sống ở Tây phương qua nhiều thế kỷ đã được giáo dục theo những nhân đức này. Họ trở thành những dân tộc hiếu động, can đảm và lạc quan không phải chỉ trong lĩnh vực tôn giáo mà ngay cả trong đời sống hàng ngày họ rất nhiệt thành với sự hăng hái mạnh mẽ trong các lĩnh vực khoa học đào sâu kiến thức con người xây dựng xã hội giúp đỡ những kẻ nghèo khó bằng cùng và cải tiến đời sống con người tất cả có lẽ chỉ vì họ đã được giáo dục trong ba nhân đức thần thông này thứ bảy đối diện với những đau khổ của con người và tội lỗi của thế gian đạo công giáo thực sự lăn xả vào vấn đề Cố gắng tìm hiểu và biến đổi tất cả nên tốt hơn. Giống như một ngôi nhà đang bốc cháy, Phật giáo tìm đường chạy ra ngoài, trong khi công giáo tìm cách vào nhà để dập tắt ngọn lửa. Hoặc cũng giống như một căn nhà sắp đổ xuống, Phật giáo muốn phá đi hoàn toàn, nhưng công giáo tìm cách chống đỡ và xây dựng lại để mọi người có thể ở trong đó. Thứ tám Các Giáo Hoàng qua nhiều thời đại luôn luôn khuyến khích mọi tín hữu yêu mến quốc gia dân tộc của mình, xây dựng đất nước và dự phần vào công việc xã hội để tìm hiểu, cải tiến và thánh hóa. Phật giáo lo làm sao để thoát ra khỏi sự phức tạp này, đi thật xa để không còn vướng víu vào nữa. Tóm lại, cảm ơn Chúa, tôi đã trở thành người công giáo vì tôi đã có dịp tìm hiểu về cả hai tôn giáo và so sánh. Công giáo đã cho tôi thấy một con đường để cải tổ xã hội, quốc gia và chính linh hồn của mình. Tôi đã được rửa tội hơn 12 năm rồi. Tôi thú nhận là trong suốt khoảng thời gian này, tôi chưa đạt được những tiến triển về đường nhân đức, nhưng tôi hạnh phúc vì mình là người công giáo. Cả gia đình tôi cũng đã rửa tội và bất cứ khi nào có thể, tôi đều loan truyền đạo công giáo đến bạn bè và những đồng nghiệp của tôi. một thi kiến mới. Chuyện kể về Choi Nam Sơn. Đây là câu chuyện kể về nhà văn Choi Nam Sơn do Pontre viết, đăng trên Nguyệt Sang khi Yon Hyang kháng thành đại hàng, tháng 10 năm 1970. Đây chính là ngày huy kỳ thứ 13 của Choi Nam Sơn. Pontre là một trong những môn đồ của ông và là người trong suốt những năm cuối đời đã cùng làm việc với ông như một thư ký. Bản văn này được xuất hiện ở đây với sự đồng ý của chú bút Nguyệt Sang, khi còn hàng Cha Angelo Kim. Người dịch sang Anh ngữ là Cha José McCann, một linh mục dòng Thừa sai Columban đang truyền giáo tại Đại Hàn. Trong văn học Đại Hàn có câu: Cây càng lớn sẽ càng phải chịu đựng nhiều cơn gió mạnh hơn. Đời sống của Choi Nam Sơn cũng đã chứng minh điều này. Xoay Nam Sơn có pháp danh nhà Phật là Duất Đàn Và khi rửa tội theo giáo hội công giáo đã chọn tên thánh là phê Ông có thể được kể là một trong những vĩ nhân của thời đại chúng ta Vì những thành quả khác thường ông đã đạt được trong đời Và để đạt được những điều này Ông đã phải vượt qua nhiều thử thách nạn nề Qua những biến cố trọng đại của quốc gia ông Ông sinh ngày 26 tháng 4 năm 1890 tại Hán Thành Xuất khoảng thời gian niên thiếu của ông, quốc gia Đại Hàn vừa trải qua một thời kỳ lịch sử khốn khó và đang vươn lên từ những khốn khó đó, hầu đương đầu với những cuộc cách mạng quốc nội và những đe dọa xâm lăng từ quốc ngoài. Vào năm ông 15 tuổi, Đại Hàn đang bị hút trong cơn lốc xoáy của cuộc chiến tranh Nga Nhật. Ông là người thiếu niên được tuyển chọn lãnh học bổng cao quý của quốc gia cùng với con cái của 50 sĩ quan cao cấp trong nước để theo học tại trường trung học Chui, Tokyo Tuy nhiên, ông không cảm thấy thích thú khi được cấp học bổng và nhất là nhận thấy tại nơi theo học không có gì đáng học Ông trở về nước Hai năm sau đó, ông trở lại Nhật ghi danh phân khoa lịch sử của Viện Đại học Luật Khoa Waseda Tại đây một lần nữa, ông lại cảm thấy như trước và hai tháng sau ông ôm một mớ sách nói về phong tục tập quán tây phương và một máy in, ông lên đường trở về đại hàn. Lúc đó đại hàn đang sống dưới sự đô hộ của nhật bản. so nam sơn phát động một phong trào văn hóa và chuẩn bị việc giành lại độc lập cho quốc gia. muốn như thế, ông phải quảng bá tư tưởng đến với quần chúng. đó là lý do giải thích tại sao ông đem máy in về quê nhà. năm 1907 Ông mở một nhà in lấy tên là Newgate Institute. Tháng 11 cùng năm, ông xuất bản tạp chí John. Đây là tạp chí đầu tiên xuất hiện trong nước. Trong tạp chí này, ông cho đăng loạt bài Từ Đại Dương đến với giới Trẻ. Loạt bài này giới thiệu một loại thơ văn mới cho nền báo chí Đại hàn. Khi Đại Hàng bị sáp nhập vào Nhật năm 1910, Nam Sơn cùng gánh chịu sự tủ nhục chung của dân tộc. Ông tái lập nhà In cũ với cái tên mới là Shining Gag Society. Nếu New Gag Institute đã được coi là một cơ sở hướng dẫn dân chúng trên con đường phát triển dân tộc, thì Shining Gag Society đã hướng dẫn dân tộc ông tìm về nguồn gốc sau những tàn phá của đế quốc Nhật Bản. Năm 1911, tạp chí John bị đình bản nhưng Choi Nam Sơn không chịu khuất phục. Ông lại lần lượt cho ra đời những tạp chí như Red Jacket, Id Boy và New Star. Năm 1914, ông phát hành một tờ báo rộng lớn hơn, Clear Spring. Ông thảo ra bản tuyên ngôn độc lập. Bản văn này được dùng vào tháng 3 năm 1919 trong phong trào độc lập thứ nhất của quốc gia. Chính vì việc này mà ông bị kết án hai năm rưỡi tù. Ra khỏi tù cùng năm, lập tức ông trở lại ngành xuất bản. Và năm 33 tuổi, ông đóng cửa tờ báo Newgate Institute và thiết lập Eastern Fitness Society, xuất bản hàng tuần với tên Eastern Fitness. Năm sau đó, 1924, ông xuất bản nhật báo The Area Daily Report. Tuy nhiên, vì thiếu hụt tài chính và nhất là sự chống đối quá mạnh của nhà cầm quyền Nhật Bản, tờ báo bị đình bản từ năm 1925, ông dành nhiều thời giờ để viết sách. Vào năm 1928, có nhiều phê bình về việc cộng tác với nhà xuất bản Editor Society of Chuson do Nhật thành lập. Tuy thế, lòng ái quốc của ông không vì thế mà suy giảm. Sau khi quốc gia được giải phóng, ông bị chính quyền mới kết án theo đế quốc và bị bắt giam tại khám đường Waskgate, Hãng Thành. Đó là năm 1949 khi ông đã 60 tuổi. Ngày 25 tháng 6 năm 1950 Bắc Hàn, Xu quân Chiếm đóng Nam Hàn Ông tị nạn tại Pusan Với tất cả những sưu tầm đồ cổ Giá trị của ông đều bị thiêu hủy Tại nhà riêng của ông tại Hán Thành Suốt thời gian tị nạn Tại Pusan và sau này Khi trở về Hán Thành Ông dùng hết tất cả khả năng còn lại Để giúp tái thiết quốc gia Và khuyến khích nâng đỡ tinh thần của dân chúng Ông đã xuất bản những quyển sách Lịch sử dân tộc Đại Hàn, đời sống người Đại Hà, đời sống của 30 triệu người, phong tục Đại Hà, ghi lại các cuộc chiến thắng khủng hoảng của quốc gia. Cuốn sách mà ông đặt kỳ vọng nhiều nhất là cuốn Từ điển lịch sử Đại Hàn, lại chính là cuốn sách ông chưa hoàn tất được trước khi tự trần. Ngày 17 tháng 11 năm 1955, ông gia nhập vào giáo hội công giáo và vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1957 Ông trút hơi thở cuối cùng. Choi Nam Sơn là một nhân vật xuất chúng, không phải chỉ vì ông là một người tiên phong trong lĩnh vực báo chí tại Đại Hàn nhưng còn phải kể đến đời sống cá nhân của ông nữa. Ông giả từ giáo hội Phật giáo sau 40 năm trường tin tưởng để trở thành một người công giáo. Ông đã bị thu hút bởi giáo hội công giáo khi còn trẻ, lúc ông đang học ngành xã hội học. Lịch sử cận đại của dân tộc Đại Hàng được tưới gọi bằng máu của các thánh tử đạo công giáo. Đọc qua những cuốn sách kể lại đời sống của các vị tử đạo, ông thật sự xúc động. Cho mãi đến tháng 11 năm 1955, ông mới được rửa tội. Đây là một biến cố trọng đại đối với quần chúng. Một bài báo dài nhan đề, "Đời sống và tôn giáo do chính ông viết làm tuyên ngôn cho việc ông trở lại. Nó cũng giống như bài tuyên ngôn độc lập trước kia đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong các thế hệ nối tiếp. Bài tuyên ngôn rửa tội của ông là một biến cố quan trọng đánh động các thế hệ mai hậu, được trình bày do một người, đã bỏ hết đề mình lo cho xứ sở dân tộc, nhưng vẫn không quên đi tìm một con đường cứu rỗi cho chính linh hồn của mình. Giờ đây, thay vì kiểm điểm qua những biến cố đã khiến cho Troy Sơn thay đổi tôn giáo trong đời sống tôi với tư cách một người thân cận gần gũi hơn nữa chính tôi đã thu nhận và ghi lại các lời lẽ của ông trong Tuyên ngôn Đức tin, một tuyên ngôn bao gồm những tư tưởng sâu xa chứa đựng trong tâm hồn ông. Trong phần mở đầu, ông đã viết: Sự liên hệ giữa đời sống và tôn giáo giống như sự liên hệ giữa thân xác và không khí, nói một cách khác, không thể thiếu không khí để nuôi dưỡng thân xác. Như thế Ông đã xác quyết tầm quan trọng không thể thiếu được của tôn giáo trong đời sống con người. Khi một người nhận thức được rằng đời sống của họ thật mỏng manh là lúc họ thật sự ao ước được sống. Khi một người nhận thức được rằng khả năng của họ hạn hẹp, yếu kém là lúc họ ước ao được có trong tay quyền lực. Những ước ao này chính là ý hướng của con người trong việc tự cải tiến đời sống mình. Và như thế, Ông so sánh đức tin tôn giáo với việc cải tiến đời sống. Để trả lời cho câu hỏi Vậy phải đặt niềm tin nơi tôn giáo nào? Ông đã viết Tôn giáo không phải chỉ là đem một số lý thuyết vào đời sống thực hành Cứu cánh của tôn giáo phải là sự cứu rỗi Và ngày phán xét cuối cùng sẽ phải đến Tùy thuộc vào cách thế tiến đến cứu cánh này. Ông cũng viết thêm Mặc dù tôn giáo chỉ giúp cho con người Nhưng trong nhiều hoàn cảnh đã chứng minh rằng các xã hội, các quốc gia và cả thế giới nữa trong lĩnh vực luân lý, tôn giáo nên nhìn vào con người là dân tộc của một quốc gia để có thể giúp họ. Như thế, ông đã khẳng định rõ khí cảnh xã hội của tôn giáo với cảm quan về sự liên hệ nhân loại. Ông coi tôn giáo như một yếu tố nền tảng tinh thần cần thiết cho sự phát triển của quốc gia đại hèn. Trên con đường tiến tới một nền dân chủ quốc gia Đại hàng giờ đây không còn bị ảnh hưởng chính trị Hay bắt đầu lại từ đầu Một nền văn hóa mới nên được khởi sự Nhưng khi nhìn vào thực tế Chúng ta không khỏi ưu tư rằng Chúng ta đang thiếu thốn một nền tảng tinh thần cần thiết Hoàn cảnh hiện tại so với cách nay vài thế kỷ Gần như đã không có một thay đổi nào và giáo huấn của giáo hội công giáo liên hệ đến nền văn hóa chung của thế giới thể hiện qua những thanh trầm của dân do thái. người ta nhận thức được giá trị của triết học Kitô giáo. người ta cũng nhận thấy triều đại Roma đã được thừa hưởng cách tổ chức siêu việt của giáo hội và những tư tưởng tân tiến đã phát sinh từ đó. trong những nguyên tắc công giáo áp dụng cho một đời sống tinh thần có thể được diễn tả bằng ngôn từ trong Phật pháp như sinh khí, sự tinh tế sự trang trọng và nguồn mạch của sự khuyến khích chẳng hạn liên hệ đến chân lý tôn giáo ngay cả trong huyền nhiệm 10 màu nhiệm của kinh Hoa Âm hay ba biên giới trong Popia tức là tính lý cao nhất trong Phật Pháp cũng còn thua xa công giáo trong việc diễn tả những biến nhiệm sâu xa nhất của đời sống phổ quát Ông viết tiếp là đấng sáng tạo Chú Kỳ đã đưa ra nguyên tắc đầu tiên cho trời đất Và do bởi quyền năng thiên liêng và quan phòng Ngài đã tạo lập sự hài hòa giữa mọi sự vật Riêng về sự cứu rỗi từng cá nhân và xa hơn Sự hướng dẫn lối cho đất nước đại hàng trên con đường phát triển Giáo hội là một ngôi sao hướng dẫn xác thực. Như thế, ông đã lý luận rằng đức tin công giáo chính là nền tảng cần thiết Cho nền văn hóa tinh thần của quốc gia Từ đó, tôi nhận thấy rằng Tôi đã tìm thấy trong giáo hội những điều tôi đã bỏ ra bao nhiêu năm để tìm kiếm trong khổng giáo, Phật giáo và những tôn giáo khác. Hơn thế nữa, khi tôi cảm nhận được sự liên kết của tôi với Thiên Chúa và sự giải thoát khỏi tội lỗi, tôi được hưởng một hạnh phúc vô cùng ngọt ngào. Niềm hạnh phúc mà chính Saige khi đem giáo hội tới Đại Hàng cách đó hơn 100 năm đã cảm nhận, một hạnh phúc vô bờ bến. Với những lời lẽ như thế, Việc ông gia nhập vào giáo hội Công giáo tất yếu phải xảy ra. Sean Sơn cũng lưu tâm đến những ảnh hưởng của phúc âm trong giáo hội Công giáo và hoàn cảnh đã dẫn đưa Đại Hàng đến việc tiếp nhận đức tin Công giáo. Vào thế kỷ thứ 16, những nhà truyền giáo dòng tên đến Bắc Kinh và thi hành sứ mạng Chúa đã trao cho họ, đó là rao truyền tin mừng cho mọi dân tộc. Nhưng Đại Hàng, một vùng cấm địa của Đông Phương, Đã không chờ được các nhà truyền giáo này Mà đã tự họ đem đến đức tin về cho đất nước Thật không thể giải thích được cách thế tôn giáo được trao truyền như thế nào Nếu không dựa vào việc chú quan phòng Trong thế giới có rất nhiều tôn giáo Và trong lịch sử của nhân loại từ thỏa khai thiên lập địa đến nay Có rất nhiều người đã đổi đức tin của họ Từ tôn giáo này sang tôn giáo khác Một vài tôn giáo vẫn tiếp tục duy trì tính chất duy nhất Trong sinh hoạt và cách thể hành đạo Giáo hội Công giáo đã cho thấy họ luôn luôn Vẫn là một tôn giáo không thay đổi Trong cách thế nuôi dưỡng Và bảo vệ tinh thần nhân loại Bằng một phương thế vững vàng của riêng họ Để minh chứng cho ảnh hưởng Của giáo thuyết Công giáo Trên nền tư tưởng của nhân loại nói chung Và cách riêng trong giáo hội Cuộc sống phúc âm đã đem đến sự cứu rõ Cho từng cá nhân Mà giúp con người tiến triển trong đời sống Ông viết tiếp Khi muốn nói về việc phát triển xã hội Cho đất nước đại Hàn, Đầu tiên Nếu chúng ta muốn có một căn bản tinh thần vững chắc làm nền tảng, chúng ta không thể từ chối sự hướng dẫn của giáo hội công giáo. Giáo hội không phải chỉ xuất hiện gần đây như một cột sáng dẫn đường, nhưng đã từ ngàn xưa được coi như một tòa lâu đài trên nền đá tảng vững chắc, không thể bị lây chuyển dù phong ba bão táp. Điều này đã được chứng minh qua lịch sử của nhân loại, qua bao nhiêu biến cố của các thời đại. Ông viết thêm Và giờ đây, Quốc gia đại hàng phải được ký thác cho một đấng bảo trợ đáng tin cậy. Đấng bảo trợ ấy không ai khác hơn là giáo hội công giáo. Cuối cùng, để tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, John Amson đã viết những điều sau đây. Ngày 7 tháng 11 năm 1955, giả từ một tôn giáo tôi đã theo đuổi gần 60 năm trời để gia nhập vào giáo hội công giáo bằng việc lãnh nhận bí tích rửa tội. Không phải tôi chỉ tìm sự cứu rõ cho chính bản thân tôi, nhưng như là một đáp ứng cho ước vọng sâu xa của thế hệ hiện tại trong ước muốn có được một chiều hướng mới phát triển quốc gia, niềm ước muốn mà chính Sài Kê đã chưa hoàn tất cách đây gần hai thế kỷ. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ đóng góp một phần nào đó trong công cuộc tìm kiếm một chân lý vững vàng cho dân tộc. Tôi tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân bao la Ngài đã linh ứng cho tôi. Để tôi viết những dòng chữ này Vào khoảng năm 1777 Có những học giả đại hàng đã tìm được những sách báo về tính lý của giáo hội công giáo Do những nhà truyền giáo dòng tên tại Trung Hoa Viết trong những lần họp hàng năm tại Bắc Kinh Họ hợp nhau lại nghiên cứu những sách báo này Và kết luận đây là một tông giáo thật Người đầu tiên trong nhóm đã được rửa tội năm 1783 tại Bắc Kinh Sau đó những người khác lần lượt đều được rửa tội Khi về nước, họ chia sẻ kiến thức của họ về đức tin cho những người khác Vì vậy, năm 1794, khi nhà truyền giáo đầu tiên đến Đại Hàn Cha Cem Chu, người Trung Hoa, cha đã thấy có khoảng 4.000 người công giáo tại đây Giáo hội công giáo được rao truyền tại Đại Hàn do những người giáo dân làm tông đồ cho chính quốc gia của họ Lời của người đọc Chủ đề về lịch sử truyền giáo tại Đài Hàng là một chủ đề hấp dẫn. Khi như sách và bạn, chúng tôi sẽ tìm kiếm tài liệu hoặc sách vở để nói về vấn đề này. Nếu quý vị nào biết hoặc có, xin để lại bình luận để hướng dẫn giúp đỡ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tôi đi tìm Chúa Lời kể của Mary Penway Mary Penway là phu nhân của giáo sư Paul Sunway Phân khoa trưởng Phân khoa Thương mại Viện Đại học Quốc gia Chenxi, Đài Loan Bài viết này đầu tiên xuất hiện trên kỳ yếu của Học viện Nữ Providence tại Taichung, Đài Loan Bản Anh ngữ được dịch do Enunsi Shin, BA Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo ngoan đạo Qua nhiều thế hệ, bên ngoài tôi là một dòng tập theo Phật giáo Trong một môi trường như thế Mẹ tôi được huấn luyện để trở thành một Phật tử thuần thành. Bà được giáo dục kỹ càng để có một đời sống thân thiện, thật thà, kính trên, nhường dưới. Bà gìn giữ tất cả những quy tắc sống của người Phật tử một cách tốt lành và sống với tâm tình khiêm nhường, chịu đựng. Với một đời sống như thế, bà được coi là một tu sĩ Phật giáo tu tại gia. Gia đình tôi sống thành một đại gia đình, bốn thế hệ cùng sống trong một khu nhà. Ảnh hưởng giáo dục của mẹ tôi Tất cả, kể cả các cậu, các dì, các anh em tôi Đều có một niềm tin xác tính nơi Đức Phật Vào những ngày chay tịnh Thường là trước những ngày lễ Phật Tất cả chúng tôi không kể già trẻ, trai gái Đều làm những việc đền tội và cầu kinh Tôi còn nhớ Khi tôi mới bắt đầu biết nói Người cô thứ ba của tôi đã dạy tôi câu cầu nguyện Lạy Đức Phật xin nhận lời con kêu cầu Khi lên 13 hay 14 tuổi, tôi có thể đáp lại những lời kinh Diamond Sutra. Khi tới tuổi trung niên, mẹ tôi bắt đầu ăn chay trường. Những thời gian chay tịnh vào tháng 2, tháng 6 và tháng 9 mỗi năm, chúng tôi hoàn toàn ăn trái cây hoặc ăn rau. Một nhà sư và một nico đã chủ tọa một buổi lễ cho mẹ tôi khấn năm lệ thề để tiến tới hơn trên con đường đạo giáo. Năm 1923, mẹ tôi được nhận vào một nhà chùa tại Xin. Khi hương được đốt trên phía đầu mẹ tôi, tôi và anh tôi quá xúc động đến nỗi chúng tôi đã cùng quỳ gối xuống cầu nguyện. Từ đó, chúng tôi ăn chay trường thường xuyên hơn. Vào những ngày lễ, chúng tôi đều đi chùa lễ Phật, không phải chỉ là để làm vừa lòng mẹ tôi, nhưng là để diễn tả đức tin của chính chúng tôi nữa. Chúng tôi đọc kinh Phật để tìm hiểu về chân lý. Gia đình chúng tôi có một người thân, giáo sư Hu Chitai, dạy triết học tại Viện Đại học Wuhan và Viện Đại học Anxin. Ông là một chuyên viên về Phật học. Chúng tôi thường bàn luận với ông về Phật Pháp, về những ngành của Phật giáo Trung Quốc Chen Stone, Mi Stone và về những giáo thuyết giúp con người hiểu được chính mình bằng lý trí. Thành phố Anshin nơi chúng tôi đang sống tọa lạc theo dọc bờ sông Wangshui là một vùng cao nguyên với những đường phố lên xuống núi đồi. Nhà chúng tôi đang ở được xây trên sườn đồi. Trên tầng lầu thứ hai là một nơi lộ thiên dành riêng để thợ Phật. Tượng Phật này hướng mặt đối diện với đền thờ Yinkaikun. Trong thời gian Thế chiến thứ hai, chúng tôi đang là sinh viên đại học. Chúng tôi đã phải cùng theo trường đại học Wuhan di chuyển từ trung tâm Trung Hoa sang Chai Sting, Sichuan, miền Tây Trung Hoa Chai Sting, gần ngọn núi Omi với rừng cây tuyệt đẹp là nơi cư ngụ của các nhà sư chúng tôi thường đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng và đền thờ Vô Du những thư viện tại đây đầy đủ sách vở về thuyết nhà Phật khi quân đội Nhật Bản tiến chiếm Anshin mẹ tôi đã nhắn tin bảo chúng tôi hãy ở yên tại chỗ đừng lên đường về nhà Mùa thu năm 1938, tin tức từ nhà bị cắt đứt, chúng tôi không nhận được thư từ gì hết từ gia đình. Tôi sốt ruột lang thang từ phòng này sang phòng khác suốt đêm suốt ngày, không có được một giây phút yên tâm. Mùa xuân năm 1939, tôi nhận được thông tin từ gia đình do các người bạn chuyển đến về việc quân đội Nhật Bản đã dã man tàn sát những người vô tội khi họ tiến chiếm thành phố. Anh tôi bị giết trong cuộc chiến. Bảy giờ đồng hồ sau đó, chị dâu tôi tự tử chết theo anh Mẹ tôi quá bộ từ năm 38 tuổi, sống mốt với một người anh khác của tôi và là người con trai duy nhất của bà còn sống sót Không biết mẹ tôi đã chịu đựng những thảm kịch đó như thế nào Rồi mẹ tôi qua đời không lâu sau cơn đại nạn ấy Không một người nào trong số những bà con thân thuộc còn sống sót có thể kể cho tôi nghe về cái chết của mẹ tôi Tôi tự hỏi tại sao những thảm nạn như thế lại có thể xảy ra cho gia đình tôi. Có ai phải chịu đựng nỗi khốn khó như tôi đã phải chịu đựng không? Mặc dù có thể chúng tôi đã không gieo những hạt giống tốt, nhưng sao lại bắt chúng tôi phải gặt hái những hoa trái đau đớn thế này? Kết quả là sức khỏe của tôi kiệt quệ và niềm tin của tôi tan rã. Với một tình trạng sức khỏe như thế, cộng với nỗi đau của quê hương dân tộc, Tôi đam ra thù hận những kẻ đến gieo tai họa cho tôi, cho đất nước của tôi. Tôi thất vọng và trở thành người vô thần. Sau khi chiến thắng quân thủ vào năm 45, dân chúng dần dần tái lập đời sống, nhưng trái tim của tôi đã vỡ tan. Tôi ước muốn trở về quê cũ ở Anxin, nhưng tôi không có đủ can đảm đối diện với thảm trạng đã xảy ra. Đời sống tôi được đồng hóa với bệnh hoạn và đau buồn. Trên đường từ Jantin về đến Anshin, tôi phải bị đưa vào nhà thương tới ba lần. Cuối cùng, mãi đến mùa đông năm sau đó, năm 1946, tôi mới đến nơi. Cảnh cũ đã hoàn toàn thay đổi. Tòa nhà cũ đã sụp đổ. Những người thân đã ra đi xem một thế giới khác. Tôi còn lại một người chị họ già cả và một người họ hàng xa trẻ tuổi. Những người này... Trải qua những biến cố kinh hoàng Và phải chứng kiến những sự thật đau đớn Đã không còn đủ trí nhớ Để kể lại những chi tiết của thời đã qua Những cây cổ sau vườn sơ sát Đền thờ gia đình thờ Đức Phật Các ảnh tượng Chuông, trống, bình cắm hoa Tất cả đều đã bị tiêu hủy Trong cuộc chiến Nơi dành riêng để tĩnh tâm Thống hối trước Đức Phật tổ Trở thành hoang tàn đổ nát làm sao tôi còn có thể được niềm tin khi mà mất tất cả đều không còn nữa? Sau chiến tranh là đến thời kỳ cướp bóc xuất hiện. Mùa xuân năm 1947, các đảng cướp xuất hiện từ núi Thapay, thuộc biên giới giữa tỉnh Hupeh và An Huy, làm chủ tình hình. Tôi không dám đi thăm mộ cha mẹ tôi để nốt nén hương thảo hiếu. Hoàn cảnh như thế. Cộng thêm với trái tim tan nát Trong một thân xác trả rời Đưa tôi đến một tình trạng khủng hoảng Tâm lý và mất ngủ lợi dụng tình trạng hỗn loạn Cộng sản vượt biên giới Và tiến chiếm đất nước Tôi lại phải một lần nữa từ giả Nơi chung nhau các rốn Từ Anxin tới Nanking Sau đó đến Thượng Hải Rồi Quảng Châu Rồi cuối cùng là đến Đài Loan Không một giây phút nào tôi tìm được bình an Với một nơi cư ngụ thật sự trong một tình trạng như thế, tôi không có thời gian để suy nghĩ về chính những bất hạnh của đời mình. Rã rời từ những chuyến đi dài như vô tận, tôi kiệt sức. Vì chứng mất ngủ, sức khỏe của tôi không khá hơn. Bạn bè khuyên nhủ tôi nên tìm chốn nương tự cho tâm hồn với một niềm tin vững chắc, hầu tạo điều kiện cho một đời sống tự chủ hơn. Bà Chen Chunxuan đang được cha không giúp tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Bà mời tôi đến gặp cha cùng. Tôi không đi nổi nữa vì một bên chân phải của tôi đã bị liệt. Bà Chen đã giúp tôi đến với lớp giáo lý đang học. Cha không đang nói về Thiên Chúa. Cha nói Thiên Chúa Ngài là đấng sáng tạo và là đấng chủ tể của vũ trụ, của các thiên thần, của con người và của tất cả. Ngài tạo dựng nên mọi sự và Ngài là nguyên ủy của mọi sự. Cha nói thêm rằng Thiên Chúa rất thương yêu con người, Ngài vui mừng tha thứ tất cả những lầm lỗi cho bất cứ ai biết khiêm nhường hối cải. Tôi thật sự xúc động khi nghe những điều này như một tấm màn vừa được vén lên để lộ tỏ một chân lý. Tôi thầm thì cầu nguyện, Cha cùng cho tôi một cuốn sách về giáo lý. Tôi đọc cuốn sách này mỗi ngày trên giường bệnh, mặc dù tôi không hiểu hết những điều trong đó. Tôi vẫn mong muốn được biết về Chúa nhiều hơn Bà Chen rời Đài Loan đi Mỹ Gia đình tôi dọn về Peo Mấy tháng sau đó Một người bạn cũ thời còn đi học Giới thiệu cho tôi cha Maurus Fangau Chính cha Maurice đã giúp tôi tìm hiểu Về giáo lý đạo công giáo Trong 6 tháng sau đó Ngài cho tôi biết rằng Biết về mục đích tin chân thật Là điều quan trọng nhất trong đời Và sau khi đã tin nơi một thiên chúa thật Ta sẽ tiến tới thêm một bước nữa Đó là làm chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa nơi trần gian Cha Maros cho tôi mượn cuốn sách với nhan đề Giải thích về giáo lý Trong đó chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa Và những lý do tại sao con người tin vào Ngài Nhận thức được bao nhiêu từ những tư tưởng trong sách Tùy thuộc vào sự hiểu biết và đức tin của người đọc Chà Maros bảo tôi Con có đức tin rồi đó cả ước mong rằng chồng con cũng tin để cả hai vợ chồng con được rửa tội chung một ngày. Cuối năm đó, chúng tôi chuyển đến một chung cư trong viện đại học St. Trì tại Motsra. Tại đây, hai cơn bão lớn đã xảy ra và thành phố lục lọi thường xuyên. Chứng mất ngủ sau thời gian tạm đỡ nay lại trở lại nặng nề hơn, khiến tôi phải nằm nhà thương mất 4 tháng. Mỗi đêm tôi uống 4 hay năm viên thuốc ngủ nhưng đều vô ích. Bác sĩ Thang nói rằng tôi bị chứng u sầu tâm lý và chỉ có thể chữa trị được bằng phân tích tâm lý. Hai tuần một lần tôi được phép về thăm nhà. Một ngày nọ vô tình nhìn vào phòng làm việc của chồng tôi, tôi thấy anh đang cầu nguyện trước một tấm ảnh thánh. Hình ảnh đó làm tôi cảm động, sự cảm động mạnh mẽ đến nỗi. Tạo nên trong tâm hồn tôi một nguồn vui sướng sung mãn, Một sức mạnh tưởng chừng như chưa bao giờ có Tự nhiên tôi cảm thấy khỏe mạnh như thường Sau đó, vợ chồng tôi thường bàn luận về đời sống nhân đức Anh khuyên tôi Em nên đọc một chương kinh thánh mỗi ngày Chúa sẽ hướng dẫn, chỉ bảo và an ủi em Nếu ta thật sự tin vào Chúa Ta sẽ được cứu rỗi Bất cứ khi nào làm điều sai quấy Hãy đến xin Ngài thứ tha, Ngài toàn năng và thông suốt mọi sự, Ngài thấu biết tất cả những điều bí ẩn nhất trong tâm hồn chúng ta. Sau khi nghe những điều này, tôi cảm nhận được một sự bình an. Tôi thống hối an năn về những lầm lỗi của đời mình. Từ đó, tôi hiểu được rằng chồng tôi, người mà tôi vẫn tưởng là một người vô thần, đang muốn được gia nhập vào giáo hội Công giáo. Thường Cha Max Tay vẫn đến thăm chúng tôi. Chồng tôi mỗi ngày một tin tưởng hơn. Mỗi chủ nhật anh đi lễ vào lúc 7 giờ sáng. Tôi tin là Chúa đang hướng dẫn anh. Chúng tôi thường bàn luận về những đề về tôn giáo, mặc dù tôi vẫn còn một chút bệnh về tâm thần, nhưng bất cứ khi nào cầu nguyện, tôi đều cảm thấy bình an. Tháng 4 năm 1962, tôi xuất viện. Cha Mark đến thăm chúng tôi mỗi tuần để hướng dẫn về giáo lý. Cha đã giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn khổ sở trong cuộc sống. Và cuối cùng, tôi đã có thể ngủ được mà không cần đến thuốc nữa. Tháng 6 năm 1963, hai vợ chồng tôi được rửa tội. Anh chọn tên Thánh là Gioan, Tôi chọn mẹ Maria làm quan thầy. Kể từ ngày rửa tội, hai vợ chồng tôi phụ cha dâng lợi bảy giờ sáng mỗi Chú Nhật. Bất kể trời mưa hay nắng, không bao giờ chúng tôi vắng mặt. Chúng tôi đọc kinh mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Chúng tôi cũng đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Tâm hồn chúng tôi hướng về Chúa. Chúng tôi làm nhân chứng cho Chúa trước mặt mọi người, yêu thương mọi người và luôn luôn sống theo ý Chúa. Ánh sáng chiếu rội trong nhà tùn lời kể của Augustine. Từ khi còn là một chú tiểu trong chùa tại Miến Điện, đến thời gian học đại học cho đến khi đã là một sĩ quan trong quân đội, tác giả vẫn học hỏi, ao ước phát triển con đường thiên liên nội tâm của mình. Sinh trưởng trong một gia đình Phật giáo, năm lên 15 tuổi, tác giả nhập tu tại chùa theo truyền thống của dân tộc Miến Điện. Trong thời gian này, tác giả được giáo huấn về Phật pháp và tuân giữ các giới luật của nhà chùa Sau khi học xong trung học ông theo chương trình đại học Chỉ mới sau bài học đầu tiên về sinh vật học ông đã tỏ ra nghi ngờ về tôn giáo đang theo và trở thành người vô thần Thông thạo Anh ngữ và ngôn ngữ Miếng Điện ông là độc giả trung thành của các nhà văn Hemingway, Thomas Huxley Joshua Bernard và một số những nhà văn khác Trong thời gian còn đi học Ông cũng đã đọc một số sách văn chương Kitô giáo nhưng không quan tâm lắm. Đào sâu thêm về Phật pháp và Ấn Độ giáo, ông tìm sự soi sáng sức mạnh thiên liêng bằng cách ngồi thiền và thực tập tĩnh tâm để làm chủ lấy mình. Nhưng những cố gắng này không đưa đến nhiều kết quả. Chuyến du lịch sang Anh quốc cũng không giúp được ít nhiều cho con đường thiên liêng của ông. Là một người yêu nước, ông gia nhập quân đội Quốc gia miền Điện dù đã độc lập từ năm 48, nhưng Karen, một phe nhóm chủ trương một miền Điện hiệp nhất vẫn còn chiến đấu chống lại chính phủ. Trong một buổi phục kích tấn công quân chính phủ, phe Karen đã bắt giữ cầm tù một số sĩ quan quân đội, trong số đó có ông. Câu chuyện tác giả thuật lại đây bắt đầu từ một cuộc phục ngục bất thành trong những ngày tù tội này. Khoảng giữa những năm 1950, Bừng mắt tỉnh dậy vào một buổi sáng, tôi thấy mình vẫn còn là một tù nhân trong khám đường Tugol với một tâm hồn rã rời trong một thân xác bãi hoại. Tôi và một nhóm bạn tù đã tìm cách phá nhà tù để vượt ngục buổi tối hôm qua nhưng bất thành. Sau khi bị bắt trở lại, các cai tù hành hạ đánh đập chúng tôi suốt đêm. Chúng tôi là những sĩ quan trong quân đội Miếng Điện bị quân đội của nhóm Karen bắt làm tù binh trong cuộc đảo chánh Bắc Thành hồi tháng 2 năm 49. Tính đến nay, chúng tôi đã bị cầm tù một năm rưỡi. Sau cuộc vượt ngục Bắc Thành, họ quyết định nhốt chúng tôi vào nhà đá. Chúng tôi chợt nảy ra một ý tưởng, đó là nhân cơ hội này để có thể vượt qua những nỗi khổ cực của tù tội. Chúng tôi quyết định thực tập phương pháp tu luyện theo tinh thần Phật Pháp. Cũng đã có một thời gian trong quá khứ tôi thực tập phương pháp này Lúc đó tôi có được 6 tháng thảnh thời trước khi nhập học tại đại học Nhưng không đạt được kết quả như đã mô tả trong sách hướng dẫn Lần này tôi hy vọng và với thời gian của 24 giờ một ngày Lại không bị ngoại cảnh chiêu phối và chẳng biết bao giờ mới được thả ra Tôi quyết định theo đuổi con đường tu luyện thiên liền Tôi cảm thấy hăng hái Dĩ nhiên không thể trong một lần mình có thể đạt được trạng thái siêu nhiên Nhưng chỉ một lần thôi Mình vẫn có thể cảm nhận được mình đang sống trong con đường siêu nhiên quý báu ấy Tôi cầu nguyện và lần chuỗi Phật Mỗi ngày nhiều lần tôi ngồi tĩnh tâm hàng giờ Suy niệm về những chân lý tôn giáo đã được liệt kê trong Abhimaha Một hệ phái siêu nhiên trong Phật Pháp Trong những lần tĩnh tọa này tôi cũng suy niệm về cả Anapana và áp dụng phương pháp hô hấp giống như nguyên tắc thiền của Ấn Độ giáo Trong một cuốn sách tôi đã đọc cho biết rằng chỉ cần với hai tuần lễ thực tập phương pháp Kamatham người ta sẽ đạt được đến trạng thái Samadhi một trạng thái khiến mình cảm thấy được hòa hợp vào đời sống siêu nhiên tách rời ra khỏi thế gian tục lụy Tuy nhiên không phải ai cũng thành công như thế trong hai tuần lễ có người mất cả đời mình vẫn chưa tội nguyện Lý do giải thích đó là những người đạt được ưng siêu nhiên đã có nhiều ơn ban cho họ từ tiền kiếp, còn những ai không có ơn đó, họ khó lòng có thể đạt được. Phật giáo Biến Điện tin có sự luân hồi, người ta sẽ được đầu thai lại nhiều lần khác với những hình thái cách thấy khác, không nhất thiết phải là một con người, nhưng có thể là một sinh vật nào đó ở những mức độ cao hơn hay thấp hơn mức độ con người. Người Phật tử Miếng Điện nào cũng tin rằng rồi họ sẽ phải chết và vật chất của cải không giúp gì được cho họ sau khi chết. Có chăng là làm hại họ nhiều hơn bằng cách lôi cuốn, cám dỗ họ xuống địa ngục nếu họ không vượt qua được những yếu đuối trong đời sống con người. Muốn vượt qua, họ phải tu thân bằng cách nương mình trong tu viện. Điều này thể hiện việc từ chối của cải thế gian, phân phát của cải của mình cho người nghèo và hy sinh làm các việc từ thiện giúp đỡ kẻ khác. Qua cách sống đó, họ hy vọng khi tái sinh sẽ được đầu thai làm một người tốt hơn, thay vì phải đầu thai làm một loại sinh vật nào khác, và cuối cùng, họ sẽ đạt được cõi Niết Bàn. Trong thời gian bị cầm tù, hầu hết những người Phật tử chúng tôi đều giữ đạo một cách sốc sáng. Riêng tôi, tôi bỏ ra thật nhiều giờ để cầu nguyện. Mỗi lần ăn cơm xong, tôi bỏ ra cả tiếng đồng hồ để đọc sách. Một cuốn sách có sẵn trong nhà tù là cuốn Kinh Thánh. Dùng cho những người cai tù Đặt tay thề khi nhận nhiệm vụ Tôi cũng có một cuốn kinh Phật Do một người tử tù hoành sự cho Tác giả của cuốn sách này Là một vị sư trưởng Những giáo huấn trong đó Cũng chính là những giáo huấn Tôi đã học từ thi còn trong tu viện Sau mỗi lần tỉnh tọa, Tôi cầu nguyện với Thượng Đế Bất cứ Thượng Đế đó là đấng nào Miễn là đấng ấy giúp tôi thành công Trong việc đạt đến ơn giải thoát Tôi đặc biệt chú ý đến Đức Phật, Rama Ngài chính là cha đẻ của đời sống thiên liêng nơi dân tộc Miếng Điện bằng cách kết hợp tất cả các nguồn tôn giáo như Ấn Độ giáo các cách sống thiên liêng, thuyết linh hồn, thiên văn và cả các truyền thống văn hóa Tôi cũng còn biết thêm rằng giáo huấn của Đức Phật, Rama đã được nhiều vị sư trưởng và các Phật tử uyên bác chú giải Tôi thực tập đời sống tôn giáo nhiều tháng trời Dù không chú ý, tôi vẫn cảm thấy có một sự tiến triển đáng kể với đời sống thiên liền. Tôi thật sự bình an. Lòng bác ái vị tha quy hướng về tha nhân, kể cả kẻ thù. Tôi sống với một linh tâm thật yên ổn. Thời gian trong tù đối với tôi không quan trọng lắm. Tôi chỉ ước ao một điều, trước khi một sự đáng tiếc nào xảy ra, thì ít là tôi đạt được một mức độ nào đó trong đời sống thiên liền. Những người cầm tù chúng tôi họ thật cực đoan Nhưng vì chính quyền mỗi ngày một vững mạnh Nên tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó Họ sẽ bị dẹp tan Và nếu họ bị đánh tan Số phận của chúng tôi sẽ ra sao Tôi có thể đoán được Tù nhân của chúng tôi ngoài những Phật tử Còn có một người theo Hồi giáo Hai người kia tô hữu Một người gốc Anh theo Anh giáo Và một người Công giáo Trong một buổi gặp mặt nọ Anh bạn Công giáo xin những người cai tù cho phép anh ta gặp một vị linh mục thường xuyên, đồng thời có một linh mục Công giáo gần đó cũng đang xin được gặp anh thường xuyên như thế. Cuối cùng vị linh mục được phép vào thăm anh bạn Công giáo. Có một vấn đề ở đây là anh bạn Công giáo rất được những người cai tù kính nể. Dù những người cai tù theo đạo Baptist, tức là đạo Tinh Lăng, nhưng họ rất tôn trọng các tôn giáo khác. Họ nghĩ rằng họ phải gánh chịu trách nhiệm nếu anh bạn công giáo nọ chết mà không được gặp một vị linh mục để lãnh nhận những nghi lợi cuối cùng. Nếu chuyện như thế xảy ra, không phải chỉ anh bạn công giáo nọ bị thiệt thòi mà tai hại chính họ phải chịu trách nhiệm một phần lớn. Một linh mục truyền giáo từ Tugol được phép đến thăm anh bạn tù công giáo mỗi tuần. Chúng tôi cũng được hưởng nhờ những lần thăm viếng này. Sau mỗi lần gặp gỡ vị linh mục, Anh bạn Công giáo địa chia sẻ với chúng tôi các loại sách vở anh có được từ vị Linh Mục. Anh trao cho tôi các loại sách báo thông thường. Tôi gặp khó khăn khi đọc các sách báo của Đạo Công giáo, không hiểu nổi những biến cố được đề cập đến trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Cựu ước. Tôi nhờ anh qua vị Linh Mục kiểm cho tôi những sách báo giải nghĩa rõ ràng hơn về tiến trình đức tin của người Công giáo Thầy Mô Sen và các tiên tri. Tôi thấy thời Cựu Ước là một thời kỳ hung bạo, mặc dù qua đó tôi vẫn cảm nhận được tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đối với các Phật tử khác, Cựu Ước là một câu chuyện cổ tích kỳ thú. Cựu Ước hấp dẫn tôi, khiến tôi thương cảm cho dân Do Thái. Tần ước với Chúa Giêsu càng xúc động hơn. Đời sống đơn giản và giáo lý thực tế của Chúa đến động tâm hồn tôi, giống như vừa đọc qua một hồ sơ về đức tin. Tuy nhiên, vì là một Phật tử chân chính, tôi không áp dụng giáo lý ấy vào đời sống được. Hơn nữa, kiến thức về khoa học từ đại học, ảnh hưởng của các sách vở và các tư tưởng của các nhà xã hội Anh, đặc biệt Marx và Lenin, khiến tôi khó lòng chấp nhận một tôn giáo mặt khải. Qua lời yêu cầu, tôi nhận được một số sách. Đầu tiên là cuốn sách nói về đời sống của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Cuốn thứ hai của Ronan Not, câu chuyện về đời sống Chúa Giêsu. Cuốn sách là một tổng hợp về bốn phúc âm được chỉ dẫn và chú giải theo phong tục tập, tập quán của người Palestine thời Chúa Giêsu. Cuốn sách này giúp tôi thật nhiều trong việc hiểu thấu đáo hơn về sứ đẹp của đấng Thiên Sai giữa nhân loại và lý do tại sao những người lãnh đạo do thái thời bấy giờ từ chối Ngài. Điều này giúp tôi có cái nhìn đúng hơn về phúc âm. Tôi bị cuốn hút bởi đời sống đơn sơ và phương cách tự hiến qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã được Ronald Knott kể lại bằng một giọng văn rất cảm động. Tuy nhiên, tôi vẫn còn cảm thấy việc hứa hẹn cứu rỗi cho những người tin theo có vẻ nghi thơ đầy màu sắc tôn giáo. Chúng tôi, những người Miếng Điện đang sống trong một môi trường với những tư tưởng tôn giáo phức tạp, chúng tôi được dạy dỗ rằng mỗi người phải tự tìm cho mình một con đường cứu rỗi và chắc chắn không có một con đường tắt nào ngắn hơn để đạt tới Niết Bàn hay Navana. Tôi vẫn tiếp tục thực hành phương pháp tỉnh tọa và cầu nguyện theo Phật giáo, trong khi tôi đọc sách và suy nghĩ nhiều về Công giáo. Đọc thêm các sách báo Công giáo, dần dà tôi bị ảnh hưởng. Tôi nhận thấy có những khác biệt lớn lao giữa Công giáo và các nhóm thể phản, tức là tinh lành. Tôi ngạc nhiên tại sao có quá nhiều nhóm khác biệt trong một tôn giáo đơn giản và rõ ràng như thế. Tôi ghi trên một mảnh giấy trao cho anh bạn tù công giáo, cho anh biết tôi không đủ sức để tin đạo. Anh lại xin vị lên một gửi thêm sách vở vào cho tôi đọc. Tôi lại có thêm được các sách khác tương tự như Tự thuật của Thánh Augustino, Thần học yếu lược của Thánh Thomas Aquinas, Thánh Francisco Assisi, Thánh Thomas More Các sách về Hậu giáo của Đức Tổng giám mục Seine Và nhiều các sách khác tôi không còn nhớ tên Tôi thật sự xúc động khi đọc tập Radio Dipsyro Một cuốn sách thu gom tóm lại những câu hỏi của thính giả Và những câu trả lời của cha Rombo Được phát thanh trên đài phát thanh Úc Châu Sau khi đọc các sách vở trên và tham cứu về tính lý Tôi bắt đầu hiểu hơn về tôn giáo mặt khải này Trước kia, tôi thờ ơ lãnh đạm với đạo. Giờ đây, tôi đã thấu hiểu và yêu thích giá trị của những sứ điệp trong kinh thánh. tuy vậy, tôi vẫn chưa thật sự tin công giáo vẫn còn là một tôn giáo xa lạ với dân tộc tôi. lối sống của dân chúa trong cựu ước quá khác biệt với phong tục tập quán của chúng tôi. Hơn nữa, khi tô giáo còn là tôn giáo của những người thực dân cai trị các quốc gia láng giềng. Tôi vô tình đồng hóa tôn giáo với đế quốc vì thế để sống tâm linh của tôi với hình ảnh Chúa Giêsu bị tắt nghẽn bởi lòng ái quốc và quan niệm lâu đời trong tôi theo Phật giáo Ấn Độ, tôi đã đọc về chân lý và giáo huấn của Chúa Kitô. Tôi tự nhủ, giá mà tôi tin được, có lẽ tôi sẽ đạt được ơn cứu độ. Có một dằn co mạnh mẽ trong tâm tư tôi, tôi vẫn tiếp tục là một Phật tử. Càng đọc nhiều sách vở về đạo tôi càng cảm thấy tin và yêu Chúa Giêsu, nhưng nhìn tổng quát, truyền thống Juda trong Cựu Ước, nền văn minh của quốc gia theo Kitô giáo và những vấn nạn khác nữa vẫn còn là một chướng ngại tôi không thể vượt qua được để chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc. Phải mãi đến một năm sau đó tôi mới thực sự chấp nhận các tín điều, tính lý của Giáo Hội Công giáo. Tôi cũng đã đọc một số sách báo của Tin Lành nữa. Những tác giả Công giáo dường như xác tính hơn trong các vấn đề thần học. Họ diễn tả một đức tin xác quyết hơn và họ hướng dẫn rõ ràng chắc chắn hơn. Tôi nghĩ rằng nếu tôi trở thành một Kitô hữu, tôi sẽ theo Công giáo chứ không theo hệ Thầy Phản. Vì như thế lại cả đời lần mò, tìm tòi một hướng thần học cho riêng mình. Tôi cho rằng nếu tôi tin vào các phúc âm, tôi sẽ tin tất cả những gì nói về đời sống Chúa Giêsu là sự thật. Tôi còn tin tất cả giáo lý về sự hiện diện sự thật của Chúa Giêsu bằng chính mình và máu Ngài trong bí tích Thánh Thể, năng quyền giảng dạy của các tông đồ và những người kế vị các Ngài và các bí tích nữa. Điều đáng yêu nhất trong giáo hội Công giáo là sự tiến hiến của các tu sĩ trong dòng tu. Đời sống thiêng liêng làm việc từ bỏ chính mình và hy sinh đời sống làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Nhất là đời sống của những vị tử đạo thời Roma Thật ra, tôi không chú ý lắm về khi tô giáo nói chung Tôi chỉ biết rõ về giáo hội công giáo và đời sống của Chúa Giêsu. Trong tâm thức, tôi chấp nhận Thiên Chúa của Israel trong cựu ước chính là Thiên Chúa trung tính Mặc dù có những linh ứng khó hiểu và những hình phạt nạn nề được kể lại Cứ nghĩ rằng có một Thiên Chúa luôn luôn trung tính với dân Đã được tuyển chọn khiến tôi yên tâm trên đường thiên liêng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và trao dồi nhân đức. tôi chắc chắn rằng trước sau gì tôi cũng nhận được ơn lạ. thấy là gần hết năm 1950, tôi biết được rằng đức giáo hoàng Pio XII đã công bố năm nay là năm thánh. tôi nói với anh bạn tù Công giáo khấn với đức mẹ Fatima cho chúng tôi được thoát khỏi cảnh tù tội trước khi bước sang năm mới. nếu được như thế, tôi sẵn sàng tin theo đạo tôi đã đọc qua sứ điệp đức mẹ đã loan báo tại Fatima năm 1917. thật ra lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ơn Chúa ban thế nào và được thực hiện ra sao, vì tôi mới chỉ đọc qua các sách vở thần học đại cương và những phép lạ các thánh đã nhận được. vào một buổi sáng nọ, tôi hứa với đức mẹ Maria rằng tôi sẽ rửa tội ngay nếu đức mẹ làm phép lạ cho chúng tôi được thả tù trước dịp tết dương lịch. tuy vậy, Tôi vẫn tiếp tục không giảm bớt việc cầu nguyện theo cách thế của người vật tử Sau một thời gian, tôi cảm thấy mình vô lý trong việc thầy hứa vào đạo nếu được trả tự do Tôi thấy tôi đang đi đúng trên con đường của những người giả hình trong phúc âm Yêu cầu Chúa Giêsu làm phép lạ để chứng tỏ người là con thiên chúa Vì vậy, thay vì thực hiện đúng như sự sinh sỏ của tôi Chúa đã gửi đến cho chúng tôi những việc khó khăn hơn Lễ Giáng sinh sắp tới tin tức thả tù vẫn biệt tâm Vào dịp đầu năm Quân đội Karen bị thất bại Trong một trận chiến gây go tại Togo Và họ quyết định di tản Một buổi tối nọ Những người cai tù yêu cầu chúng tôi Bước ra khỏi xà liêm, Xếp hàng một, ấp mặt vào tường đối diện Tôi nghĩ rằng Họ sẽ xử bắn chúng tôi Tôi không hề hiếp đảm Tôi đã sống một đời sống Với tinh thần tu đức Trong suốt những ngày tù tội Sau một thời gian căng thẳng, những người ca tù dẫn đến hai sĩ quan Karen và cho chúng tôi biết họ quyết định giữ chúng tôi làm con tin trong cuộc di tản của họ. Bị trói cả hai tay tay chân, chúng tôi nằm chồng chất nhau trên lòng chiếc xe chặt hẹp di chuyển trong đêm, vượt qua địa giới nơi quân Karen chiếm đóng vùng đồi phía đông. Đêm hôm sau nữa, chúng tôi lại được di chuyển qua một vùng khác nơi những người dân bán khai vừa đến cư ngụ. Ở đây chúng tôi lại bị nhốt vào những nhà tù làm bằng tre mới chặt về. Nhà tù mới không ngăn chia phòng nên chúng tôi ở chung nhau nói chuyện tự do thoải mái. Tôi cho anh bạn tù công giáo biết cảm tưởng về tôi khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước. Anh khuyên tôi nên đọc sách Thánh Vịnh. Tôi nghe theo và tìm thấy nơi Thánh Vịnh thật nhiều nguồn sống im diệu tình yêu và sự tôn thờ thiên chúa được diễn tả tuyệt vời trong các thánh vịnh. Bao trùm đời sống tôi. Anh bạn Công giáo còn có thêm cuốn sách quý giá, gương Chúa Giêsu của Thomas Kempis. Trong những ngày ở tù chung như vậy, tôi đã mượn được cuốn sách thiêng liêng quý giá này quanh vài ngày. Cuốn sách này cộng với các thánh vịnh và sách Tân ước đã lay động và nâng tâm hồn tôi lên cao phúc, nhưng tôi vẫn chưa phải là người Công giáo. Sáu ngày sau khi di chuyển đến vị trí mới, chúng tôi được các cai tù hướng dẫn từng nhóm mộc đi tắm tại một con suối dưới thông lũng. Hầu hết chúng tôi đều trở về nhà tù khi trời còn nhá nhem. Bỗng có một nhóm dân làng đến làm ồn ào, làm mắng chúng tôi. Rồi một người cai tù đến lớn tiếng chửi rủa về việc một người tù đã trốn, tìm đường vượt ngục và vừa bị bắn chết. Họ cho biết rằng hình phạt cho những người trốn tù, vượt ngục là bị xử bắn. Người giám thị nhà tù lên đạn khẩu súng trên tay cho biết rằng đa số dân đề nghị bắn chết hết tù nhân. Nhưng cuối cùng họ quyết định thay vì bắn, họ sẽ bỏ đói các tù nhân cho đến chết. Vì là một sĩ quan cao cấp nhất trong đám tù nhân nên tôi lên tiếng với họ và thưa rằng Chúng tôi, những người còn sót lại trong tù không hề liên can đến việc vượt ngục cổ người đã bị bắn chết. Người tù vắng số cái may mắn ấy là một người trước kia đã làm một chủ tiệm cầm đồ, bị bắt vì từ chối không chỉ nơi trùng nhũu vàng. Đáp lại, người cai tù chửi rủa chúng tôi và nói, nếu có quyền trong tay, ông ta sẽ bắn chết hết các tù nhân. Tất cả chúng tôi không ai dám nói gì thêm nữa. Sau một ngày bỏ đó chúng tôi, họ đã suy nghĩ lại. Tuy nhiên, mỗi ngày họ chỉ cho chúng tôi ăn một bữa không đủ no. Vài ngày sau đó, một cấp chỉ huy cao cấp của họ đến xem xét và ra lệnh cho quân sĩ của ông rằng, nếu chúng tôi là những tù binh chiến tranh, phải đối xử với chúng tôi theo luật chiến tranh. Thế là từ hôm đó, mỗi ngày chúng tôi được hai bữa cơm sống, cơm khê. Chúng tôi chia sẻ với nhau, với người đói, người no, trong tình huynh đệ đồng cảnh thấm thoát lại đến một lễ giáng sinh khác. Người cai tù yêu cầu chúng tôi làm quen và tỏ tình thân thiện với dân chúng sống trong vùng bằng cách hát những bài giáng sinh cho họ nghe. Trong bọn chúng tôi có ba người biết những bài hát này, nhất là anh bạn công giáo. Vì thế, anh giúp tập cho chúng tôi hát những bài về Chúa giáng sinh. Vào ngày lễ giáng sinh từ trong nhà tù, tiếng hát những bản thánh nhạc của chúng tôi vang vọng ngân ra bên ngoài. Buổi chiều, người ca tù đến cho chúng tôi biết rằng dân làng rất ngạc nhiên và thắc thú khi được nghe hát. Sau ngày lễ giáng sinh, có hai mục sư Baptist và anh giáo người Karen đến thăm ủy lão chúng tôi. Ông mục sư anh giáo rất tự tế. Rồi tiếp đến, vợ của một sĩ quan Karen đến tổ chức một buổi cầu nguyện trong nhà tù có cả dân chúng hiện diện. Trong buổi cầu nguyện, Bà quyên tiền và sau đó trao số tiền quyên được cho người cai tù, yêu cầu ông mua thịt thêm vào các bữa ăn của chúng tôi. Từ đó trở đi, bà tổ chức quyên tiền cho những tù nhân chúng tôi mỗi tháng một lần. Chính người cai tù đề nghị chúng tôi đan những chiếc nón bán cho những người dân làm việc ngoài trời. Chúng tôi bắt đầu và lấy tiền bán được mua thêm thức ăn. Sự liên hệ của chúng tôi với dân làng xung quanh ngày càng trở nên thân thiện hơn trong thời gian này tôi bắt đầu học thêm những lời cầu nguyện của đạo Công giáo để đọc khi cầu nguyện mỗi ngày và trước đó một thời gian tôi đã bắt đầu đeo một tấm ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu câu chuyện về tấm ảnh đã xảy ra như sau khi tôi đang còn học trung học chị tôi cho tôi một chiếc nhẫn vàng có cẩn một hộp cẩm thạch màu đỏ rất đẹp tôi rất quý chiếc nhẫn vì thế khi đi tù sợ bị tịch thu Tôi đã giấu nó bằng cách khâu nó dính vào bên trong chiếc áo trắng thủ Trong tù, chúng tôi thiếu thức ăn Một ngày nọ, mọi người đề nghị tôi bán chiếc nhẫn để mua thịt, cá và thuốc lá Để bù lại, anh bạn công giáo đền cho tôi tấm ảnh Thánh Tâm Chúa giêsu Tôi nhận tấm ảnh với ý nghĩ đeo nó sẽ được may mắn Hơn nữa, anh bạn còn giải thích thêm rằng khi cầu nguyện với ảnh Thánh Tâm Tôi sẽ được đấng thiên liêng bảo vệ Điều này tôi cũng đã được biết kết quả Khi đọc trong sách vở Lúc còn tại nhà tù Thu Gô Nhận thấy rằng nếu bán chiếc nhẫn đi Tôi có thể giúp được các bạn Và rồi tôi đã tự bán Từ đó tôi đeo tấm ảnh thánh tâm quanh cổ Sau một thời gian tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa Giêsu Và lần chuỗi kính đức mẹ thay vì đọc kinh Phật Dần già Tôi cảm thấy lời cầu nguyện với đấng thiên liêng của tôi đã được chấp nhận khiến tôi nghĩ rằng tất cả những khó khăn đau khổ tôi đang gánh chịu chính là những chuẩn bị cho tôi bước vào giáo hội Công giáo. Tôi nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa và Chúa Giêsu chính là con của Ngài và của Chúa Thánh Thần nữa. Tôi tha thiết cầu nguyện rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tự do và tôi sẽ thông dông lãnh nhận bí tích rửa tội. Đối với người Công giáo, tháng 5 là tháng kính Đức Mẹ, mẹ của Chúa Giêsu. Tôi quyết định thực hiện một tuần cửu Nhật cầu nguyện đặc biệt trong tháng với ý nguyện xin Đức Mẹ trực tiếp can thiệp với Chúa cho chúng tôi được tự do. Tôi cầu nguyện tha thiết hơn, lần chuỗi nhiều hơn, đọc kinh nhiều lần hơn tất cả những kinh mà tôi đã thuộc. Vào ngày thứ tư và thứ năm trong tháng 5, chúng tôi đã bắt đầu liên lạc được với hai người bạn. Do cấp chỉ huy của chúng tôi gửi đến Vào lúc nửa đêm Họ liên lạc với chúng tôi bằng mặt hiệu Và trao cho chúng tôi một chương trình vượt ngục Rồi họ trở về to go Đưa thêm lực lượng và vũ khí Để phá tù nhận chúng tôi đi trốn Một tuần lễ sau đó Cũng vào lúc nửa đêm Lực lượng cướp tù đã phá tan cánh cửa nhà giam Bằng một trái lũ đạn tiếng nổ phá tan bầu khí tính mịch đêm khuya Tiếp theo sau là tiếng súng nổ vang trời Kết quả xảy ra là hai người trong lực lượng bị bắn giết Một người tù bị giết Hai người khác bị thương do lậu đạn Một số người khác nữa bị dân trong các làng lân cận giết khi đi trốn Chúng tôi được một nhóm sáu người trong lực lượng dẫn đi Và vì không quen đường lối trong đêm khuya Chúng tôi lạc mất nhau Nhóm của tôi còn bốn người Trong đó có hai người bị thương Suốt ba đêm và hai ngày sau đó đói mệt và chẳng biết mình đang đi ở đâu. Chúng tôi lang thang trong rừng già dưới những cơn mưa rả rích. Đến ngày thứ ba, chúng tôi bị lộ do một nhóm phụ nữ đang làm việc ngoài đồng. Họ kêu lính tới và chúng tôi một lần nữa đầu hàng vô điều kiện. Tưởng rằng họ sẽ giết chúng tôi ngay, nhưng không, họ đối xử với chúng tôi thật tử tế. Họ cho chúng tôi ăn uống, dẫn chúng tôi về làng. Một người trong bọn họ còn cổng tôi đi nữa. Rồi chúng tôi vào một cái mái nhà bên cạnh nhà thờ của họ Những người trong làng gồm cả ông mục sư và vợ của các sĩ quan đến thăm Sửa soạn cho chúng tôi một bữa cơm tịnh soạn Sau hai ba ngày sống tại đó, họ đưa chúng tôi đến nhà thương thị trấn Nhà thương này đã trở thành bản doanh của quân đội Karen Ở đây chúng tôi gặp lại hai người trong số những người tù đã trốn và bị bắt lại cái chuyện vượt ngục với nhau và cuối cùng chúng tôi biết rằng tất cả anh em lực lượng giải cứu đều bị bắn chết. Một tin buồn nhất với tôi, đó là anh bạn công giáo cũng đã chết. Đối với mọi người trong nhà tù, anh là một người đã khuyến khích, nâng đỡ mọi người trong đời sống thiêng liêng. Mặc dù anh không chủ trương vượt ngục, anh cũng đã bị bắn chết. Anh là một người rất can đảm, để trợ giúp mọi người, anh không hề nghĩ tới chính bản thân anh. Là một sĩ quan, anh can đảm bất chấp mọi hiểm nguy. Anh đánh cờ rất giỏi, chơi bài rất khá. Đồng thời anh còn là một người có ốc hài hước, giúp anh em lúc nào cũng vui vẻ, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Anh là một người sống đức tin, biết phó thác mọi sự trong Chúa và chưa bao giờ thấy anh than vãn. Tôi nghĩ rằng anh phải là người đầu tiên thành công trong cuộc vượt ngục vừa qua mới phải. Nhưng ai là người biết được ý Chúa? Trong suốt những ngày vượt ngục lang thang trong trần, tôi vẫn mang theo một cái túi nhỏ, trong đó có một quyển kinh thánh và một vài quyển sách đạo đức. Tôi đã cầu nguyện liên tục. Trong nhà thương có hai mục sư đạo Baptist và đạo Anh Giáo, tất cả đều là người Karen. Họ cho tôi những sách đạo đức, một quyển sách kinh thánh bằng tiếng Miến điện, một bao da rất đẹp. Những y tá sang sóc chúng tôi thật thân thiện và gần gũi. Sau sáu tuần lễ, sức khỏe của chúng tôi đã dần dần hồi phục, những vết thương đã lành. Họ di chuyển chúng tôi ra một căn nhà bên ngoài làng, căn nhà khang trang hơn nơi chúng tôi bị giam giữ trước khi vượt ngục. Nhưng vẫn chưa phải là tự do, số mạng của chúng tôi tùy thuộc vào những trận chiến thua được của họ. Vào khoảng thời gian gần hết mùa mưa, chính quyền quyết định tấn công mạnh hơn, quân đội Karen chắc chắn phải rút lui. Trong trường hợp này, họ phải di chuyển chúng tôi vào các làng xa hơn trong rừng nhà. Chúng tôi có cảm tưởng rằng họ đã quyết định về số phận của chúng tôi rồi. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải xin Chúa ban cho tôi được tự do. Mặc dù chưa được rửa tội, tôi đã coi là một người công giáo thật sự. Các bạn Kitô tô giáo của chúng tôi đều đã chết. Kể cả người bạn công giáo là nguồn an ủi thiên liêng đã dẫn đưa tôi đến với Chúa trong những ngày tù tội. Anh bạn theo đạo anh giáo chết vì một mảnh lũ đạn Anh bạn Baptist bị dân làng giết Bây giờ nếu chẳng may tôi bị chết Chắc chắn trong lúc thạch tử nhất sinh Sẽ không còn ai giúp tôi được rửa tội Một ngày vào cuối tháng 8 Tôi quyết định thực hiện một tuần cứu nhật cầu nguyện Với Thánh Tâm về việc được cả tự do Sau 6 ngày cầu nguyện Một buổi trưa nọ Một người bạn Karen đến cho chúng tôi biết Quân đội của chúng tôi đang tiến đánh rất mạnh vào các cơ sở của họ Vì thế họ phải rút lui và dẫn chúng tôi đi theo Họ đưa chúng tôi đến gần một ngọn đồi gần nhà thương Và bỏ chúng tôi tại đó Sau nửa giờ đồng hồ Chúng tôi nghe được những tiếng người lính đầu tiên của quân đội Đã tiến chiếm được mục tiêu gần nơi chúng tôi bị giam giữ Kêu gọi quân đội Karen đầu hàng Và tên chúng tôi cũng được nhắc đến Chúng tôi vui mừng đáp lại họ Chúng tôi gặp gỡ nhau trong niềm vui sướng hân hoang vì được giải cứu. Chúng tôi yêu cầu quân đội đừng bắn vào làng. Gặp các y tá đang tìm cách trốn tránh, chúng tôi yêu cầu họ hãy trở về nhà thương, nhắn với dân chúng ai về nhà nấy. Quân đội đối xử với họ rất tử tế và đầy tình cảm. Chúng tôi theo các đơn vị quân đội trở về Togo, mất ba ngày đi bộ xuyên qua Rừng già. Dọc đường tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tạ ơn Thánh Tâm Chúa Vào ngày cuối cùng của tuần Cửu Nhật chúng tôi đã đến Thu Gòn Đêm trước khi đến nơi chúng tôi có được những giờ phút thật vui mừng Các sĩ quan và vị chỉ huy cuộc hành quân cùng hoạt động trong phong trào đòi được độc lập trước kia Đã đến chào mừng và chúc mừng chúng tôi Mọi người thức tráng đêm để hàng thuyên tâm sự tôi cho họ biết về quyết định theo đạo Công giáo và ước muốn đi truyền giáo của tôi. Không ai có ý kiến chống đối, tất cả đều lắng nghe với sự hiểu biết và thông cảm. Ngay khi tới Togo, tôi đến tìm vị linh mục vẫn thường hay đến thăm anh bạn Công giáo trong tù cách đó 2 năm. Tôi kể với ông về cái chết của anh bạn Công giáo nọ và tôi xin được rửa tội. Vì linh mục khuyên tôi trước hết nên gặp một vị linh mục linh hướng học hỏi thêm về giáo lý và rồi sau đó mới nên quyết định dứt khoát vào đạo hay không thật là một đề nghị hữu lý tôi mừng vui chấp nhận tôi xin tra một giấy giới thiệu đến một linh mục tại Riangen hai tháng sau ngày giải thoát tôi được đón nhận vào giáo hội với tên thánh là Augustino không ai trong gia đình kể cả cha tôi bà kế mẫu các chị em tôi hay các bạn bè chống đối việc gia nhập giáo hội Công giáo Thiên Chúa đã cho tôi thấy lòng thương của Ngài. Ngài đã ban cho tôi đầy ân sủng và Ngài đã giúp tôi hiểu được một phần nào ý định của Ngài. Từng bước một, Ngài đã hướng dẫn tôi đến với Ngài qua chương trình của Ngài, chứ không phải là chương trình của tôi. Tôi đã muốn gia nhập một dòng tu, nhưng ý Chúa chưa muốn. Tất cả những gì xảy ra cho tôi trong ý Chúa, tôi sẵn sàng đón nhận. Tình bạn hữu Cho mãi đến năm 1966, Ananda còn là một tu sĩ Phật giáo tại Sri Lanka. Khi còn tu trong chùa, ông ghi tên theo học tại viện đại học. Tại đây, ông gặp một linh mục công giáo. Tình bạn nảy nở giữa hai người đã đưa ông đến việc tìm hiểu nhiều hơn về giáo hội công giáo. Đồng thời với chương trình đại học, ông học hỏi về giáo hội và nhận thức được con đường thiên liêng. Ông cho rằng mỗi liên hệ hậu tương giữa công giáo và Phật giáo sẽ dễ dàng dẫn đưa nhân loại đến sự giải thoát hơn. Cách này sáu năm, đời tôi đã rẽ sang một khúc quanh quan trọng. Tôi không hấp tấp vội vàng, cũng không cẩn trọng quá đáng. Thật ra tôi đã suy tư trong suốt thời gian 11 năm trời. Tôi nói quan trọng là vì nó chính là một quyết định có ý nghĩa nhất trong đời sống của tôi và hơn nữa. Căn cứ vào đời sống tôi trong quá khứ, không ai có thể ức đoán rằng sẽ có một ngày tôi thay đổi hoàn toàn như vậy. Có chuyện xảy ra khi tôi bước sang tuổi 36. Tôi là một trong những tu sĩ Phật giáo kỳ cựu trong nước thuộc ngành Phật Sinh Hà La. Tôi còn là thành viên của hội đồng tu sĩ Phật giáo. Một cách vắn tắt có thể nói, tôi là một trong những tu sĩ được những Phật tử quan đạo sống trong vùng, chung quanh, kính thờ. Nhưng một điều đáng buồn là tôi không nhận được sự bình an thật sự qua cách sống và lời lỗi tổ chức của tu viện. Đôi khi cảm thấy như mình là một người bị nhốt tù trong bốn bức tường chặt hẹp. Đó là lý do tại sao tôi ghi tên theo học tại đại học, tiếp tục chương trình học vấn gian dở. Khoảng thời gian sau đó, với một tâm trạng như thế, tôi vẫn luôn tìm cách lối thoát. Dĩ nhiên, một lối thoát hiểu theo nghĩa giải thoát thiên liêng. Tôi không muốn từ bỏ chiếc áo cà sa, nhất là tôi yêu chuộng giáo huấn drama của Đức Phật Tổ. Nhưng một hạnh phúc trong an bình thật sự tôi vẫn chưa nhận được. Tôi biết rằng niềm hạnh phúc này hiện hữu và con người có thể đạt được nó nếu chịu khó tìm tòi Nhưng coi sự tịch diệt như là cứu cánh tối hậu hay tiêu diệt đi mọi ước muốn trần thế trong con người đều không phải là những điều có thể tạo cho tôi sự an bình thiên liên. Như là một việc đã sắp xếp từ bao giờ Vào khoảng năm 1961 Tôi gặp một linh mục công giáo Không phải vì chiếc áo dòng Ông thấp dẫn tôi Nhưng có lẽ vì cái nhân cách đặc biệt Thoát ra từ con người ông Và tấm lòng nhân ái vị tha của ông Đối với mọi người Tôi không ngần ngại làm quen với ông Theo tôi nhận xét Ông có thể là người đã tìm thấy hạnh phúc thật Để thể hiện rõ ràng qua cuộc sống Ông bạn mới này của tôi dường như hiểu biết rất nhiều về giáo thuyết nhà Phật. Thế mà trái lại, kiến thức của tôi về công giáo gần như không có. Những gì tôi biết chỉ là những điều tôi đã được nghe do những người Phật tử phán đoán, giải thích, phê bình chủ quan về công giáo. Tôi biết rằng đó chỉ là những thành kiến sai lầm về giáo hội này. Do sự chủ quan khi nhìn vào những ngôi nhà thờ xây cất theo Tây Phương và lối sống âu hóa của các linh mục, tôi vẫn còn ngần ngại trong việc tìm hiểu thêm về Kitô tô giáo. Tôi cho rằng một tôn giáo không hòa mình được với phong hóa và lời lối địa phương thì làm sao có thể loan truyền được chân lý cho dân tộc đó? Và vì vậy, làm sao có thể đáp ứng được sự giải thoát thật sự tôi đang kiếm tìm? Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ qua những cơ hội để có thể bàn luận và chất vấn cha X. Trong tình thân hữu, tôi đã có được với cha. Nhất là để thử nghiệm những điểm đối kháng chống lại các thầy tu công giáo. Đối với tôi, những linh mục công giáo chỉ là những người đánh cá ra khơi với chiếc bụng lép kẹp, dụ dỗ những con cá ngây thơ bằng miếng mồi giả tạo. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, tôi thấy rằng mình đã sai lầm, vì tôi khám phá ra rằng linh mục này không hề mảy may có ý định khuyến dụ tôi về với tôn giáo ông đang theo. Trái lại, Trong sự ngạc nhiên của tôi, linh mục này lại còn bày tỏ ước ao được thử sống lối sống của các tu sĩ Phật giáo nữa. Ông cho biết, ông chấp nhận một số những nguyên tắc của Phật giáo và ông từng áp dụng phương thế Pada để tĩnh tâm. Ông lại còn là người theo chủ trương Ashima, không dùng bạo lực với các sinh vật thụ tạo nữa. Khi đã thân hần với ông, tôi cho ông biết về những điều tôi đã nghe phê bình về giáo hội Công giáo tôi tưởng ông sẽ nổi giận lên tiếng binh vực cho giáo hội. Nhìn trái lại, với một thái độ hết sức bình thản, ông nói rằng ông không hề oán trách những người đã phê bình giáo hội Công giáo. Có thể có những sai quấy trong giáo hội, nhưng tất cả nhờ vào sự soi sáng thiêng liêng của Chúa, giáo hội đã không đi lạc lối và tàn rã. Khi đề cập đến những khuyết điểm của giáo hội, hay chính là những khuyết điểm của những con người trong giáo hội. Ông nhấn mạnh đến sự hiện diện của ơn Chúa. Khi bắt đầu thi hành những phương thế sống, người ta nghĩ rằng họ đang làm những việc lành tốt, nhưng khi kết thúc nó có thể đưa đến những thiệt hại nào đó. Chính sự hiện diện của quân đội Bồ Đầu Nha tại Sulinka đã là trở ngại cho những nhà truyền giáo trong công việc rao giảng tin mừng tại quốc gia này. Thật là một điều tự nhiên. Người ta phán xét về một tôn giáo qua sự tiếp xúc bề ngoài với những người theo tôn giáo ấy. Điều này tôi có kinh nghiệm trong đời sống. Phái Hà Ma cực lực chống lại giai cấp quý tộc, nhưng Phái San Ha lại chấp nhận và tán thành giai cấp này. Ông bạn linh mục của tôi không phải chỉ sửa đổi lại những nhận thức sai lầm của tôi về giáo hội công giáo, nhưng dần dần đã giúp tôi hiểu biết nhiều hơn về giáo huấn của giáo hội và cách sống đạo. Ông không nói bằng lời, nhưng nói bằng chính đời sống của ông. Ông biểu tỏ một hạnh phúc thật sự khi được sống trong đời sống nhiệm nhặt của tu viện. Ông cho biết rằng chính đời sống khổ hạnh của nhà chùa là yếu tố rất cần thiết cho giáo hội Công giáo tại Sri Lanka. Ông muốn khi tu giáo hòa nhập vào lối sống địa phương để tinh mừng của Chúa Kitô có thể được thể hiện và chấp nhận dễ dàng hơn cho những người đã sẵn sàng có lời sống đạo, biết tôn trọng luân lý. Tôi nghĩ rằng đây có thể được coi là một cách thế thật tốt để thể hiện vai trò chứng nhân của Chúa Kitô trong một xã hội Phật giáo. Một ngày nọ, tôi có dịp hỏi ông về niềm hạnh phúc thật. Ông cho rằng đây là do ơn Chúa. Chợt nhận thấy tôi không hiểu danh từ ơn Chúa, ông vội giải thích thêm. Để hiểu về nguồn ơn thiên liêng này, người ta cần cảm nhận được nó trước đã. Cảm nhận và nhận được chân lý một sự vật là một cứu cánh của con người. Từ thỏa thứ thời, tôi đã được Phật tổ khích lệ để kiếm tìm. Nhưng hôm nay, sự khích lệ đó đã đổi chiều, khiến tôi hướng về Kỳ Tô giáo. Sau buổi nói chuyện, ông trao cho tôi cuốn Christo Anusaraya bản dịch của sihala tác phẩm cương chúa Giêsu của Thomas A. Capes quyển sách nổi tiếng này kênh YouTube sách và bạn đã thực hiện quý vị có thể vào kênh của chúng tôi để lắng nghe tôi đọc cuốn sách này thật kỹ và nhận ra rằng nó đã giúp tôi tiến được một bước thật xa xa hơn bước tiến tôi đã có được trong suốt những năm tĩnh tâm trong nhà chùa tác giả diễn giải sự hy sinh với một nhãn quan cao hơn đặt căn bản vào sách Phúc Âm. Tác giả cho thấy tình yêu của Thiên Chúa là động lực chính của sự hy sinh. Tôi nhận ra rằng, người Kitô hữu quan niệm Thiên Chúa là tối thượng so với tất cả thụ tạo và một tình yêu vĩ đại nhất của con người so với tình yêu thiên lien của Thiên Chúa, chỉ là một hạt bụi, vì Ngài là đấng sáng tạo. Như thế, khi người Kitô hữu hy sinh, họ không hy sinh vì phận rỗi cá nhân của họ Mà họ hy sinh cho tình yêu của người yêu thương họ Điều này khiến tôi an lòng Sự an lòng này tôi nghĩ phải chăng là ơn Chúa Vâng, chính là ơn Chúa trong tôi Rồi, ông bạn dìu tôi vào tân ước Nhìn tiếc thầy, quyển tân ước chưa được dịch toàn bộ sang tiếng Sihala Mà vốn ngữ tiếng Anh của tôi lại quá nghèo nàn. Học thêm Anh ngữ, tôi đọc sách của các tác giả Kitô tô giáo ngay cả trong những bài thơ cũng đầy dẫy những hình ảnh về Thiên Chúa, nào là Thiên Chúa ba ngôi, sự giáng sinh của con một Thiên Chúa, mẹ Maria, thiên đàng, địa ngục, vân vân. Đầu tiên những ngôn từ này làm tôi chán ngán. Ông bạn lên một khuyên khích tôi những lời giải thích chấm dứt bằng hai chữ màu nhiệm, khiến tôi như phà lô đang gặp những chướng ngại đang bước trên đường damas gặp Chúa tôi may mắn lại được tác phẩm Lichterlicht của đức hồng y Newman nâng đỡ. Một phật tử không ưa những màu nhiệm. Hơn nữa, màu nhiệm tiếng Srihala là aprahasa không có nghĩa giống chữ màu nhiệm của giáo hội Công giáo. Nó chỉ có nghĩa là một bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên với sự giải thích rõ ràng của ông bạn Công giáo, tôi lần lượt vượt qua được những khó khăn này ông giải thích rằng cho đến bây giờ đối với các nhà khoa học với kỹ thuật tân kỳ hiện đại cơ thể con người vẫn là một bí nhiệm đó là nói về phần thân xác vậy thì phần tinh thần của con người phải còn vượt xa trí óc của nhân loại đến như thế nào con đường tôi tìm hiểu về đức tin khi tu giáo như thế đó không phải là một đức tin mù quáng mà là một đức tin với tất cả sự hiểu biết lý luận hơn nữa Nó còn giải đáp thỏa đáng trong quan niệm tự nhiên về con người. Nhờ đó, tôi nhận biết được bản tính nhân loại trong con người của đấng cứu thế. Điều làm tôi khâm phục nhất trong giáo hội đó là sự lo lắng của những người Kitô tô hữu đối với tha nhân. Những người ốm đau, những kẻ bằng cùng, những người tội lỗi. Tôi quyết định đi theo Chúa để thực hiện dễ dàng yêu người như yêu chính bản thân mình. Rồi tôi nhận thấy đời sống tôi thay đổi Không còn bị giam trong bốn bức tường chặt hẹp nữa Tôi hết thở bầu không khí tự do Tôi nhìn thấy một ngôi sao từ trên trời cao Đang chờ dẫn đường cho tôi đến một chân trời hạnh phúc vĩnh kiểu Tôi suy niệm mỗi ngày bằng sách phúc âm và cuốn Gương Chúa Giêsu. Năm 1963 Tôi đậu kỳ thi nhập học và theo học đại học Hành văn của tôi khá hơn khiến tôi có thể đọc được sách Phúc Âm và các sách khác về Kitô Tô giáo bằng Anh ngữ. Một cuốn sách giá trị đối với tôi được đọc trong khoảng thời gian này, đó là cuốn sách ghi lại Công đồng Vatican thứ hai. Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự thấy rằng, việc tôn giáo phải thay đổi hợp với thời đại là quan trọng, đặc biệt cho các thế hệ trẻ ngày nay. Công việc học dù bận rộn, nhưng cũng không khiến tôi chấm dứt việc tìm hiểu thêm về giáo hội. Tôi học rất chăm và được các giáo sư khen ngợi. Tôi thấy đời sống sao ý vị quá, đặc biệt khi trong đời sống đó ta biết phục vụ mọi người qua việc hy sinh chính con người mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi không còn ý định trở lại tu viện nữa. Không phải vì tôi có thể tìm được một công việc tốt hay lý do nào khác, nhưng lý do chính là để tôi cởi bỏ chiếc áo cà sa Đó là tôi đã tìm ra Chúa Kitô. Người là Thiên Chúa và là thầy của tôi. Người đã đến tìm tôi, chỉ cho tôi con đường cứu rỗi với hạnh phúc vĩnh cửu. Tôi biết, quyết định của tôi sẽ đưa đến là việc tôi phải đối diện với những khó khăn khi đi tìm việc làm. Tôi không có khả năng để diễn đạt hết những cảm xúc của tôi trong quá trình trở lại với Chúa. Bao nhiêu những khó khăn vất vả Nhưng tôi không thể chờ đợi được nữa rồi Ý Chúa là như thế Tôi học hỏi về giáo lý Về cách sống đạo và sẵn sàng Tìm được sự bình an là kết quả đầu tiên Của con đường tôn giáo Chắc chắn tôi sẽ có được sự bình an này Khi tôi được nhận vào giáo hội Nếu tôi phải tóm tắt lại một cách ngắn gọn nhất Những gì giáo hội đã có thể đã cho tôi Khi tôi trở thành con cái Chúa Thì tôi chỉ nói là Đó là đời sống. Tôi muốn nói một đời sống mới, được soi sáng và hướng dẫn do ân sủng thiên liêng Nhưng đó chưa phải là chấm dứt cuộc hành trình đời sống của tôi, như tôi đã mở đầu bài viết này. Đó chỉ là một khúc quanh quan trọng trong đời sống để trở thành con cái của Chúa vào lúc 36 tuổi. Tất cả đã được quan phòng, ngay lúc lên 6 tuổi, ba mẹ tôi đã dẫn tôi đến chùa và dân tôi cho Phật tổ để sống đời sống tu trì. Vì theo tử vi, khi lớn lên tôi sẽ trở thành một vị sư trưởng. Như thế, từ thỏa thiếu thời cho đến hết thời thiếu niên, tôi đã khoác áo trên mình chiếc áo cà sa. Trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống và đó chính là con đường tôi phải đi qua để đến với Chúa Kitô. Con đường đã vạch ra ngay thơ ấu dưới mái nhà chùa và nếu không gặp cha X để có được một tình bạn thấm thiết có lẽ tôi còn đang lặng lội trong một kiếp sống phong trần viết cho cha mẹ đã già đang sống với một người chị ở cách xa gần 300 cây số về việc từ giả tấm áo cà sa để trở thành một người kia tơ hữu tôi nhận được thư hồi âm như sau con yêu quý đó là số phận đời con tôi vội vã viết thư hồi đáp giải thích với cha mẹ tôi về chú quan phòng và cuối thư tôi đã viết thêm kính thưa ba mẹ có thể gọi là số phận hay quan phòng nhưng trong ngôn ngữ sihala của chúng ta có câu tục ngữ sống mà không có bạn giống như chết mà không ai biết ông linh mục nọ đã giúp con nhìn thấy con đường đi từ mơ hồ bất định đến xác thực tính trung từ đây đường đời con sẽ được hướng dẫn bởi ánh sáng ban sự sống mới con không bao giờ quên ông bạn ấy cũng như không bao giờ con quên ba mẹ kính yêu ngày và đêm theo ma wisena người nước keral ngày nay được gọi là nước cộng hòa sri lanka đây là một quốc gia với những hòn đảo đẹp đẽ như tranh vẽ nằm phía nam của ấn độ dân số khoảng 12 triệu người 60% dân chúng là theo Phật giáo ngành tiểu thừa. Phật giáo được truyền đến Sri Lanka từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa Giáng sinh. Tác giả của bài viết này là thị dân của Kinh Đô Colombo. Tôi xuất thân từ một gia đình Phật giáo chính thống và thuần thành. Theo gia phả của dòng tộc bên ngoài tôi được ghi lại từ thời hai nhà truyền giáo đầu tiên đến Ceylon là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamita. Hai người là con của vua Asoka triều đại Chandra Vua Asoka của Ấn Độ theo Phật giáo từ thế kỷ thứ ba trước Chúa Giáng Sinh. Khi công chúa Sangamita đến Ceylon có hai người thiếu nữ đi theo hầu. Một trong hai người thiếu nữ này chính là ngoại tổ của tôi. Ngày nay. Không một ai trong gia đình có thể xác nhận được gia phả này đúng hay sai. Nhưng một điều chắc chắn, đó là tên gọi của ngoại tổ trong gia đình tôi là một tên gọi Ấn Độ. Chintamani, Bất Ghi Ta Tên này còn được đọc trên tấm bia mộ tại Nghĩ Trang. Ngoại tổ của tôi là một người sống chay tịnh suốt đời để tìm sự siêu thoát theo thuyết của Đức Phật. Niềm tin trải qua nhiều đời trong gia đình đã thức tụ trong tâm hồn và thể hiện qua đời sống nhất là trong khoảng thời gian quốc gia bị đô hộ dưới ách thống trị của British Raj, khoảng thời gian này Phật thuyết bị ngăn cấm. Một điểm đáng hình diện cho gia tộc của chúng tôi đó là thay vì chạy theo thực dân, tổ tiên của chúng tôi đã giữ vững được đức tin của mình. Họ đã sửa chữa lại những ngôi chùa đổ vỡ, dân cúng ruộng vườn, đất đai để xây thêm các tu viện, duy trì ơn gọi cho các nhà sư trẻ. Điều này đã được định bù trong đám tang của bà ngoại tôi. Người ta kết vàng và bạc thành những vòng hoa và đốt cháy cùng với nghi thức hỏa tán. Trong bầu không khí trang nghiêm tại tu viện, trầm hương và khói nghi ngút bốc lên cao, kết thành hình Đức Phật. Khi tôi hỏi mẹ tôi rằng mẹ có tiết số vàng bạc mẹ đã góp phần trong việc hỏa tán không? Mẹ tôi điềm nhiên trả lời. Mẹ đến thế gian này với hai bàn tay trắng... Khi rời thế gian này, mẹ cũng không muốn trong tay mình có vướng bận gì cả. Biến cổ này ghi đậm nét trong tâm hồn tôi. Một vài sự việc xảy ra khiến tôi tin rằng mẹ tôi có giác quan thứ sáu. Về thứ giác quan này, mẹ trực giác được rằng những ngày tháng huy hoàng trong chiếc nôi tôn giáo phong kiến của truyền thống gia đình đã đến ngày cảo chung. Cha tôi là một Phật tử rất khắc khe độc đoán. Ông đã không đồng ý với chiều hướng giáo dục của mẹ tôi đã chọn lựa cho con cái Mẹ đã gửi tôi học nội trú Tại một trường dòng do các sơ nữ tu công giáo đảm trách Cha tôi mất khi tôi mới lên 7 tuổi Đang trong bầu không khí ấm áp thân thiện của gia đình Tôi phải chuyển sang đời sống nội trú Tại một dòng tu là một biến cố thật lớn trong đời Cũng có những trẻ em khác nữa Nhưng tất cả chúng tôi đều nhớ nhà đến ngơ ngác. Có những lúc chúng tôi khóc ròng cả buổi Trong thời gian đang nhớ nhà gây gớm đến như vậy Chúng tôi được một nữ tu ái nhị làng chăm sóc Sơ Honoria Sơ đem tình thương đến cho chúng tôi dưới hình thức những cục kẹo Sơ phân phát cho chúng tôi từng đứa một Tụi con nghe nè, bây giờ đến giờ kể chuyện Sơ sẽ kể cho các con nghe Câu chuyện một bà mẹ tuyệt vời Bà mẹ ấy đang ở đây với các con Các con đừng có khóc nữa Sơ Honoria có một giọng nói thật quyến rũ Và một gương mặt thật đẹp Sơ cũng còn là một nhà tâm lý đại tài nữa Sơ biết chúng tôi đang nhớ nhà nhớ mẹ Nên sơ đã kể một câu chuyện về tình mẫu tử Mẹ Maria và con trẻ Giêsu Đó là dịp đầu tiên tôi đụng chạm với đạo công giáo. Tôi là một người giàu tưởng tượng và nhiều mơ mộng, nên dễ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện và cảm thấy vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Câu chuyện này còn in đậm trong tâm khảm tôi mãi đến những năm sau này. Tôi vẫn có cảm tưởng như mẹ Maria lúc nào cũng ở gần bên tôi. Trí non nớt của một đứa trẻ rất dễ uống nắng tùy theo người giáo dục. Những năm ở nhà dòng tạo nên trong tôi một đời sống trầm lặng và thứ tự. Dù không bị cưỡng bắt, ép buộc, nhưng tôi vẫn học thuộc những bài vấn đáp về giáo lý của đạo Công giáo. Tôi thích nhất những buổi chiều châu phép lành mình Thánh Chúa với những bài hát thánh ca linh thiêng, vọng ngân trầm bổng, lời ca tụng tạ ơn. Âm nhạc của Védi, Gonet và Soubè đã âm hưởng trong tâm trí của tôi. Từ đó, tôi cảm âm nhạc thính phòng và âm nhạc cổ điển. Tất cả những điều này được cảm nhận do tâm tình trẻ thơ. Chồng tôi không hề có ý nghĩ theo hay chống bất cứ mọi tôn giáo nào. Nhưng cuối cùng việc gì đến, sẽ phải đến. Tôi xin phép mẹ cho tôi được rửa tội theo đạo công giáo. Bao nhiêu năm trời sinh xỏ này nỉ, nhưng sao mỗi lần như thế là một lần mẹ tôi dứt khoát. Không. Mãi đến năm tôi 18 tuổi, câu trả lời của mẹ tôi mới đổi khác. Chừng nào con không còn bị các bà sơ chi phối nữa, con hãy quyết định, con đừng quyết định bây giờ. Rồi ngày các bà sơ chi phối cũng chấm dứt và tôi được rửa tội. Mỗi người con gái khi đến tuổi khôn buộc phải biết yêu như một luật lệ tự nhiên. Tình yêu này có thể mạnh đến nổi, tất cả những liên hệ khác bên cạnh như cha mẹ, gia đình hay tôn giáo, thần thánh cũng có thể bị bỏ quên để chạy theo người mình yêu. Tôi đã không tránh khỏi định luật tự nhiên này. Chỉ vài tháng sau ngày rửa tội, tôi đã gặp một người trong mộng. Một thanh niên cao ráo, nước da bánh mật, đẹp trai. Nhưng chỉ có một điều khó khăn, đó là chàng không cùng một tín ngưỡng với tôi. Vào những năm đầu trong thập niên 50, việc một người Salon lập gia đình với một người Ấn Độ là một điều khó chấp nhận. Trong hoàn cảnh đó, chạy theo tiếng gọi của tình yêu, tôi quyết định từ bỏ mọi sự. Không có hôn lễ ở nhà thờ, chỉ làm hôn thú dân sự và sống theo tình yêu. Chàng là tất cả và tôi phải có chàng trước đã. Hình phạt đầu tiên tôi nhận được là những hành động sai trái của mình. Sau đó là mặc dù tôi rất yêu trẻ, nhưng hai đứa con đầu tiên của tôi đều nói tiếp nhau qua đời, rồi đến cái chết của mẹ tôi. Mất mẹ là một biến cố đau buồn nhất trong đời sống của một con người. Tôi khóc lòng thương, nhớ xót xa. Ai thách đố Thiên Chúa sẽ phải gánh chịu chính sự phẫn nộ của Ngài, sự phẫn nộ kèm theo với lòng thương xót Còn những việc tẩy hại hơn nữa xảy ra bao trùm lấy đời sống của tôi. Tôi khám phá ra rằng, chồng tôi, người được tôi coi là thần tượng trong bao nhiêu năm, là một con người giả dối. Đào đớn, khổ sở, với mộng đẹp vỡ tan, tình nghĩa vợ chồng biến thành mây khói. Tất cả những gì là tuyệt diệu, ấm áp bấy lâu nay trở thành các bụi lệch lạc và xấu xa cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt trong buồn tẻ. Tôi có thể thốt lên như Phanxét Thompson trong thi phẩm bất hữu của ông. Nỗi u sầu của tôi chính là bóng đen của bàn tay thượng đế. Tôi không thể nào xoay chiều được đời sống của chính mình dù là đẩy hướng về Thiên Chúa. Hình như đời sống của tôi là một tảng băng và giả như đời sống tôi thật sự là một tảng băng lạnh lùng. Có lẽ tôi sẽ bớt đau khổ. Tôi ước ao đến được với Thiên Chúa, nhưng sao lòng tôi căm nín, tim tôi khô cằn. Rồi, ngay với người chồng thứ hai của tôi cũng vậy, anh không giúp tôi được gì trong cuộc sống như một người mộng du của tôi. Lấy chồng chỉ để được coi là người có chồng, hầu tránh những cảm bẫy chung quanh. Việc đi nhà thờ, đi lễ, tôi thực hiện như một cái máy, Như một việc phải làm Mỗi liên hệ eo ụt của tôi với Thiên Chúa Lâm vào tình trạng hấp hối Có lẽ phải có một linh mục nào đó Giúp tôi chỉnh đốn lại tình yêu của tôi Đối với Thiên Chúa Nhưng các linh mục Theo tôi nghĩ Các ngài chỉ là những người bảo thủ Nguyên tắc và đa nghi Liệu các ngài có hiểu cho tôi Trong tình trạng khổ sở như vậy không? Rồi lần hông phối thứ hai của tôi Cũng gãy đổ Để giải quyết tình trạng bê bết này, tôi đã đến gặp một linh mục, trao cho ngài tất cả những chi tiết liên hệ để thiết lập hồ sơ ly dị. Trong buổi gặp mặt lần sau đó, tôi đã phải đối diện với một ủy ban gồm có bốn người. Họ đặt ra những câu hỏi hóc búa để cuối cùng đưa đến một kết luận là tôi cố tình gian xảo để đạt được ý mình. Tôi chán chường và cho rằng họ quá cọc cằn, thiếu tế nhị. Từ đó tôi nghĩ rằng, các linh mục dù rất chuyên môn về tâm lý, nhưng là thứ tâm lý quần chúng, họ sẽ không thành công khi đối diện với từng trường hợp cá nhân. Trải nghịch với bình thường, không phải chỉ những gì là khoa trương mới lòi kéo được chú ý và có kết quả. Một biến cố hết sức nhỏ nhặt tầm thường đã xảy đến với tôi. Một buổi sáng Chủ nhật nọ, tôi đến Thánh Đường, Có một động lực nào đó thúc đẩy tôi Đến xếp hàng sau những người đang chờ xưng tội Tôi là người đến thứ tư Khi tôi kể với cha giả tội rằng Đã 12 tuần tôi không đến nhà thờ Dù là ngày chủ Nhật Tôi chờ đợi những lời trách móc của cha Những lời khuyên răng về tình yêu vô biên của Thiên Chúa v. V. Như những lần khác trước đó Nhưng sự thật lại khác hẳn Cha giả tội nói với tôi Con cố gắng dành ra vài phút mỗi tuần để đến với Chúa Chẳng cần làm gì cả Chỉ để nói Con cảm ơn Chúa Khi nghe những lời nhẹ nhàng này Tôi tự hỏi Có lẽ giáo hội đã thay đổi rồi chăng Dễ dãi quá chừng Có lẽ để thích ứng với thời đại điện tử ngày nay Giáo hội đã sửa đổi Nếu quả thật có sự tiến triển này Thì giáo hội ngày nay đã biến cải thích ứng với thời đại mới Khác với cách này 10 năm Giáo hội bảo thủ, nghiêm khắc giống như pháp đình. Thật là khó tin nhưng sự thật đã xảy ra Chỉ một câu nói ngắn gọn của cha giả tội đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều Tôi vẫn có thói quen ăn nó lịch sự và lễ độ Thí dụ như tôi luôn luôn bắt đầu bằng câu Xin làm ơn, xin cho phép tôi, cảm ơn Thế mà đối với Chúa, biết bao sự việc Ngài đã ban cho tôi Tôi chưa lần nào nói được lời cảm ơn Ngài Tôi cảm thấy mình là người phong ơn bội nghĩa. Từ đó, tôi cố giữ mỗi ngày Chủ nhật, không phải chỉ bằng bề ngoài, hình thức mà tôi cố gắng đến với Ngài bằng tất cả tâm tư, để cảm ơn Chúa về những điều Ngài đã ban cho tôi. Có người cho rằng, các linh mục trẻ bây giờ cấp tiếng không còn theo lời lỗi chính thống của giáo hội nữa. Nhưng đối với tôi, có thể đối với nhiều người khác nữa, sự cấp tiếng này không những đã không đưa đến nguyên hại Mà còn đưa đến một nguồn sáng tốt lành thánh thiện trước mặt Thiên Chúa Vị linh mục mà tôi đã gặp hôm đó Có một sức mạnh tinh thần có thể chuyển nhượng tình yêu thánh thể Đến các tín hiểu khi Ngài dân thánh lễ Lòng xúc sắn và sự khiêm tốn khi dân lễ Đã khiến những người hiện diện dễ dàng hiệp thông hơn Ngài đã giúp tôi ý thức hơn về thánh lễ Về sự thánh thiện và cảm nhiệm màu của thánh thể Giờ đây tôi có thể nói rằng Tôi yêu thắng lễ Một sự biến đổi chắc chắn và tuyệt hảo Lần đầu tiên trong đời sống đức tin Tôi đã chế ngự được cảm giác Tập trung tư tưởng Trí não để tôn thờ Chúa Thời gian gần 10 năm Của sự thờ ơ lãnh đạm Không còn tạo cho tôi đau khổ nữa Tôi tự nhủ Con đường lầm lỗi đã dài rồi Không nên tiến xa thêm nữa thêm một án văn của Francis Thompson lại hiện đến với tôi. Tôi đã trốn chạy ngày ngày cũng như đêm, ngay cả trong phút đẫm lệ, tôi cũng tránh xa ngài. Đây là một cuộc chiến tuyệt vọng. Tôi chào thua và được an ủi với một nguồn ân sủng ngọt dịu êm đềm. Thật sự trong đời sống đức tin của tôi vẫn còn có một vài ngập ngừng. Dòng máu Phật giáo của tôi thừa hưởng trong huyết quản Đôi lúc tạo nên trong tôi những xung đột Vào những ngày như lễ Phật đảng Mọi người hân hoan tổ chức mừng lễ Tôi cảm thấy cô độc lẻ loi Sự cô độc này cũng xuất hiện trong tôi Mỗi khi tôi một mình cầu nguyện với Chúa nữa Từ đó, những kỷ niệm của thời thiếu niên Sinh hoạt như một Phật tử hiện về Những lúc trước lễ xong Tâm trạng cảm tạ Chúa Tâm hồn thanh thoát, tôi có cảm tưởng đó chính là giây phút của thời gian trước lúc tôi ngồi thiền cùng với mọi người trong gia đình. Tôi ước ao được nhìn lại các thiếu phụ, áo quần trắng tinh, đơn sơ đến chùa lễ Phật. Sự đơn giản này tôi đã quen thuộc trong vòng bao nhiêu năm. Có lẽ tôi phải quên đi, nhưng sau nó cứ hiện về trong tôi mọi lúc tôi cảm thấy buồn phiền. Vào những ngày như lễ Giáng sinh chẳng hạn, khi mọi người hoan hỷ mừng lễ trong bầu không khí trọng đại, tôi lại đau khổ nghĩ tới không biết bao nhiêu sinh vật đã bị sát hại để sửa soạn cho những bữa an linh đình. Mặt đất lại tắm máu của chính những sinh vật do Chúa tạo dựng trong ngày Chúa Giáng sinh. Có phải tôi là một Phật tử đã thực sự tìm thấy Chúa, cả nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu? Khi một người đã tìm thấy Chúa thì còn bao nhiêu điều trong Chúa cần phải được khám phá nữa. Không phải chỉ là việc đứng lại, nhắc chân lên để nhìn viên ngọc trai dưới chân mình, nhưng phải là một tìm tội, học hỏi và nhận thức. Thường giống như việc lần mò trong đêm tối theo dõi ánh sáng chập chờn ẩn hiện của Thiên Chúa để tìm đến với Ngài. Càng dễ cảm xúc thì càng dễ ảnh hưởng đến mọi người. Người Á Châu chúng tôi có được khả năng này Chúng tôi hòa vào các nghi lễ tôn giáo dễ dàng Thí dụ công giáo chẳng hạn Bàn thờ rực rỡ, các phẩm phục trang trọng, thánh nhạc, hoa nến Xuất thân từ một dân tộc chất phát tôi không muốn bắt chước những giả tạo Vì xúc động chỉ giống như một lớp vàng hào nhoáng mạ bên ngoài Điều tôi muốn phải là những gì thật sự sâu xa bên trong cho tình yêu và chân lý nơi Thiên Chúa Nếu trong 8 tháng qua tôi đã nhận thức được chính tôi và tái tạo được chính mình Nhờ ơn Chúa tôi biết rằng tôi hiểu Ngài hơn nhiều so với suốt thời gian đã qua trước đó Quý vị đang nghe audio tại kênh Youtube Sách và Bạn Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa với chúng tôi Đó là xin quý vị hãy nhấn nút like để lại bình luận Nếu quý vị nào chưa đăng ký để nhận audio mới nhất, xin quý vị nhấn nút đăng ký và nhấn nút cái chuông. Nghe tiếng chú gọi Lời kể của Michel Phan Huy Đức Giáo sư Phan Huy Đức là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Ông là người thành lập và là hiệu trưởng trường trung học tư thục Cửu Long tại Sài Gòn. Ông cũng là cựu chủ tịch của nghiệp đoàn các trường tư thục tại Việt Nam và đại diện cho nghiệp đoàn tham dự hội nghị các trường tư thục trên thế giới lần thứ 5 tại Park-Goshenberg vào năm 1959. Ông cũng đã từng giữ những chức vụ thiên chốt trong gồm mấy chính quyền từ năm 1967 và đã từng được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Giáo sư Phan Huy Đức đã xuất bản nhiều sách vở trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế và tôn giáo. Ông là hội viên của Hội Vệ sĩ Bảo vệ Thánh Địa và đã được ban tặng huân chương thánh giá. Lạy Chúa, nếu như con đã được thừa hưởng sự giáo dục từ người cha khổng giáo để trở thành Kitô giáo, nếu con đã được học hỏi biết ơn đối với Đức Maria là người mẹ Phật tử, nếu con đã được học biết để gìn giữ sự công bằng xã hội của Chúa Kitô từ người chị theo chủ nghĩa xã hội, nếu con đã học được giá trị thật của cuộc cải đời này, Từ người chú theo Lão giáo Thì xin Chúa cũng ban ơn cứu rỗi cho họ Vì mỗi thi sáng chiếu tỏa Từ sự không ngoan của Ngài Đều có một mục đích duy nhất Là diễn tả tình yêu của Ngài cho nhân loại tiếng chuồng vọng ngân Từ một ngôi chùa điểm từng canh trường Trong đêm vắng Hoặc là để chào mừng bình minh Hay giả biệt hoàng hôn đi vào đêm tối Hoặc là để kêu gọi mọi người Hãy tin lặng suy niệm trong bóng chiều tà đã trở thành một phần đời trong đời sống của tôi. Trong suốt quãng đời thời ấu, tim tôi hòa nhịp với tiếng chuông chùa vọng ngân trong tĩnh mịch. Tôi bị cuốn hút bởi sự nhiệm màu và thanh thoát đó như một tiếng gọi thân thuộc cận kề. Khi bà nội tôi hấp hối, cha tôi đã đến chùa Thiên An xin cầu siêu cho linh hồn của bà được đạt cõi Niết bàn. Cha tôi cho biết vậy khi ông vừa trở về từ bệnh viện Quảng Ngãi, nay ông là bác sĩ giám đốc. Lúc đó tôi chẳng hiểu Niết Bàn là gì, nhưng theo trí óc non nớt của tôi, đó là cần phải cầu nguyện để được giải thoát, để giúp đỡ cho linh hồn. Chúng tôi lưu lại nhà chùa qua đêm. Khi cha tôi vào nhà chùa với nhà sư để tụng niệm, tôi cũng nhảy ra khỏi giường để theo chân. Tôi thấy cha tôi ngồi yên lặng, Nghiêm chỉnh dưới ánh sáng của các cây nến cháy lung linh trong bầu không khí đầy ấp hương trầm. Đầu ông cúi xuống thấp trong dáng điệu thành khẩn cầu sinh của một người con vang nài cho sự siêu thoát của linh hồn người mẹ. Tiếng của nhà sư hòa với tiếng của cha tôi trong những nhịp điệu êm điềm, thanh thoát, quyện lấy tiếng chuông, tiếng mỏ, điệu đặn. Ngôn ngữ từ con người Và âm thanh phách nhịp từ tiếng mỏ, tiếng chuông ngân lên hay tắt liệm, tan hòa vào nhau, tạo thành một khúc siêu thoát cho phần tâm linh. Đêm càng khuya, âm vang càng ngân vọng, hướng tới bàn thờ nơi Đức Phật đang im liềm an tọa. Ngồi trong một góc tối, sau cây cột lớn, hồn tôi thanh thoát, trang hòa vào bầu không khí linh thiên, rời xa thế giới trần gian tục lụy sau thời gian này để báo hiếu cho bà nội mỗi tháng tôi ăn chay 2 ngày mùng 1 và ngày rằm theo âm lịch ăn chay lúc đó có nghĩa là chỉ ăn cơm với muối và một ít tiêu ngày nay khi ăn chay người ta ăn cả thịt gà để trong dấu quặt kép thịt gà ở đây làm do đậu xảy ra biến chế và sửa soạn trên bàn ăn như một con gà thật tôi vẫn giữ thói quen ăn chay như thế, Ngay cả trong thời gian 3 năm học nội trú tại trường La Sang Bình Linh, Huế, trường do các sư huynh dòng La Sang thiết lập và điều hành. Có nhiều lần, tôi chống lại các giờ học về tôn giáo, viện lẽ tôi không phải là công giáo, đặc biệt nửa giờ giáo lý mỗi tuần. Tôi không đồng ý với các sư huynh về một vài điểm tính lý. Điều làm tôi chống đối nhất đó là hình như các sư huynh tán thành việc đô hộ của thực dân tại Việt Nam tôi cho rằng Kitô giáo phản bội dân tộc. Đọc tài liệu của các nhà truyền giáo gửi cho hoàng hậu vợ của Nã Pha Luân hai, tôi quả quyết điều này. Tuy nhiên, nội trú với các sư huynh từ năm 1929, tôi đã lấy làm thích thú khi tham dự các nghi thức phục vụ Kitô giáo, thánh lễ chẳng hạn, khi cử hành trọng thể thu hút toàn diện con người tôi. Càng bị cúng hút bởi công giáo, tôi càng thấy đau đớn vì những người theo Chúa Giêsu đã hợp tác trong việc đô hộ thực dân. Một buổi nọ, tôi gặp Fr. Ignacio. Tôi đặt ngay câu hỏi với Fr. Thưa Sư Huynh, nếu xảy ra chúng ta có chiến tranh với quốc gia đang đô hộ chúng ta, Sư Huynh sẽ đứng về phía bên nào? Sư Huynh trả lời liền không suy nghĩ. Thầy sẽ chống lại họ. Câu trả lời như một phản ứng tự nhiên của sư huynh Ignacio khiến tôi suy nghĩ nhiều, đặc biệt vì sư huynh Ignacio là một người rất thâm trầm, chậm chạp. Từ đó, tôi kiểm điểm lại kiến thức của mình về các tôn giáo dựa trên tôn giáo của cha tôi là Khổng giáo, mẹ tôi là Phật giáo, chú tôi theo Lão giáo, và chị tôi, một người có chủ trương về cách mạng xã hội. Phật Pháp cho rằng phải diệt trừ mọi ước muốn. Khổng giáo cho rằng phải nâng cao nhân phẩm. Lão giáo là một hình thức ẩn danh đông phương. Tôi cảm thấy mình nghiêng về cộng sản thuyết nhiều hơn vì họ có vẻ thực tế, cụ thể bằng phương thế bình đẳng hóa mọi khác biệt xã hội, nhất là trong lĩnh vực vật chất. Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ chọn chủ thuyết nào rõ ràng và mạnh mẽ. Quyền lực luôn luôn hấp dẫn tuổi trẻ, Những nhà độc tài đã có được những ủng hộ mạnh mẽ từ giới thanh niên Những ý tưởng này khích động tôi nhiều Tuy nhiên có một điều lạ là Đó là mỗi khi tham dự thánh lễ của giáo hội công giáo Tôi cảm thấy mình được trợ giúp và dễ dàng trưởng thành hơn Nếu quyền lực ảnh hưởng mạnh mẽ trên tuổi trẻ Tuổi trẻ lại càng cảm thấy bị thu hút bởi sự hiến thân của con Thiên Chúa Ngài là đấng toàn năng trong sức mạnh đã trao nộp mình làm chứng nhân cho sự công chính. Chúa của đạo công giáo giáo huấn nhân loại qua các dụ ngôn. Ngài đã cho người biết được nghe, người câm được nói. Ngài đã tỏ lòng nhân từ của thiên chúa đối với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Ngài đã nhận những người đánh cá thất học làm môn đệ. Tất cả những điều này đã thu hút linh hồn tôi khi những hồi chuông reo rắt vang lên từ cung thánh, lúc vị chủ tế nâng cao mình và máu thánh chúa, chính là những lúc tôi cúi đầu tôn thờ ngài, thiên chúa của yêu thương. qua đời sống hàng ngày, tôi nhận thấy một điều, đó là các học sinh nào cần mẫn, luôn luôn có kết quả tốt, được nhiều điểm khi làm bài và xếp hạng cao trong lớp. sự thành công của lành chẳng hạn là một thí dụ. lành hiện là một linh mục dòng chủ cứu thế và là bằng chứng cụ thể cho thấy yếu tố cần thiết để đạt đến đích điểm của đời sống là ước muốn. Mãi cho đến 13 tuổi, lành mới bắt đầu đi học. Giả từ nếp sống của một trẻ chăn trâu trong làng, chia tay những người bạn bè cùng lúa tuổi trong kiếp sống nông thôn. Vốn liếng chữ nho của lành lúc đó chỉ đủ để ký các giấy nợ. Việc sử dụng tính phiếu đã xuất hiện tại Việt Nam từ thời xa xưa, nhưng phần nhiều là giấy nợ hơn là giấy gửi tiền. Nhưng thật may mắn cho lành, thay vì được gia đình gửi đến một trường làng do một ông đồ nho, với các bạn học ngồi chiếu mày mực, cha mẹ lành đã gửi cậu đến một trường tiểu học. Trường lớp với sự cần mẫn của một đứa trẻ nhà quê, kết quả của những năm tiểu học đã giúp lành được nhận vào trường La Sang. Tại đây, cậu lành đã từng phải bỏ ra hai giờ để học một bài học mà các học sinh khác chỉ cần phải bỏ ra nửa giờ để học. Vào chơi cũng như giờ ngủ, lúc nào cậu cũng học, học và học. Chẳng ai để ý đến cậu bé nghiện học như thế. Nhưng đến khi tuyên bố kết quả cuối năm, mọi người đều kinh ngạc. Lành ra trường hạng nhất. Các học sinh thông minh bất bình, các học sinh lười biếng giận tức. Riêng với tôi, tôi không tin lắm vào việc có thể dùng áp lực để tạo sự bình đẳng. Giả sử như giai cấp vô sản của thế giới đã thành công trong việc chủ động thế giới, nẹp nẹp tư bản và chiếm ưu thế để tạo sự cân bằng. Cộng sản vẫn không thể dùng áp lực sang bằng sự cố gắng, trí thông minh và ước muốn của con người vào cùng một mức độ. Vì vậy, nếu có, cách mạng chỉ có tính cách địa phương và phải liên tục được lặp lại. Trong trí óc non nớt của tôi có sự cố gắng ngụy biện cho giải pháp cộng sản trong việc giải quyết các vấn đề xã hội cho nhân loại, dù trên thực tế. Nó không thể nào giải quyết được phấn nạn này bằng cách tạo nên cuộc biến động cách mạng. Hơn nữa, nếu họ muốn gìn giữ được kết quả tạo ra, họ phải cách mạng mỗi hay hai ba thế hệ sau đó. Tất cả những điều này cho thấy vấn đề nhân sinh của con người là một vấn đề phức tạp. Khi tôi tụng kinh niệm Phật, âm vang vang vọng của ngôn ngữ làm dịu trí óc tôi, nhưng không đáp ứng được sự khắc khoải của linh hồn tôi diệt tất cả các dục vọng và đam mê, có nghĩa là tiêu hủy chính đời sống của con người. Điều này không hợp với tôi. Đời sống của Đức Phật làm tôi khâm phục nhưng không khắc phục được tôi. Tuy nhiên tôi vẫn ăn chay vào những ngày mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng, đồng thời giúp các linh mục dâng lễ mỗi ngày. Một ngày nọ, Xuân An Phong xô cho tôi mượn một món quà, đó là cuốn sách nhỏ có tựa đề Hành tích của các thánh mỗi ngày trong năm. Và mọc cuốn sách giúp trẻ em cầu nguyện Tôi đọc cuốn sách hành các thánh mỗi ngày theo ngày kính của các vị thánh đó Vào mỗi buổi sáng hôm sau khi tham dự thánh lễ Tôi lại nhớ lại đời sống của các vị thánh được kính trong ngày hôm ấy Tôi ít chống đối hơn trong các giờ học giáo lý Hình như chính các tiên tri Những người đã giúp cho dân Israel chuẩn bị đón Chúa cố thế Cũng đã giúp tôi chuẩn bị chấp nhận lời hàng sống Các tiên tri qua nhiều thế hệ và thời đại đã dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Cho đến giờ phút linh thiên cuối cùng, những lời tiên tri đã được hoàn tất qua lời của Thiên Thần Truyền Tinh. Sự việc này ảnh hưởng trên trí óc hấp dẫn thu hút tôi. Phải chăng các lời tiên tri loan báo này đã được thể hiện qua chính lối sống của con Thiên Chúa nhập thể làm người và sống giữa chúng ta? Tôi tự hỏi tại sao Chúa không dùng cách thế khác để cứu nhân loại Mà phải dùng con đường thánh giá Người ta cho tôi biết là tại vì Thiên Chúa không muốn dùng năng quyền Thiên Chúa của người Và người muốn dùng con đường đau khổ để cứu chuộc nhân loại Để diễn tả tình yêu của người Người đã mặc lấy thân xác con người Vác thập tự giá như con người Hầu những tội lỗi của nhân loại được tha thứ và tẩy xóa Đề tài này đã được tôi và sư huynh Ignacio bàn luận vào kỳ tĩnh tâm tuần thánh năm 1928. Vào ngày thứ sáu tuần thánh, sư huynh giám đốc lớn tiếng đọc bài thương khó. Sau đó, bằng một giọng hết sức cảm động, sư huynh đề cập đến việc Chúa đã hiến mình chịu chết một cách nhục nhã vì chính tội lỗi của sư huynh và của mọi người. Những người hiện diện trong hội trường bật lên những tiếng khóc nức nở. Với tâm tình an nan thống hối, hòa với tiếng khóc than của những người phụ nữ, đang theo Chúa trên đường dẫn tới đồi Khanh v. Tôi cũng thị thầm trong cùng một tâm trạng. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin giúp con yêu Chúa như Chúa đã yêu con. Trong suốt tuần thánh năm ấy, mỗi lần sau khi rời phòng ăn, tôi đều đến quỳ gói trước tượng Đức Mẹ Chiến Thắng, còn gọi là tượng Đức Mẹ La Vang xin đức mẹ soi sáng cho cha tôi, để cha tôi cho phép tôi được nhập đạo Công giáo. Tôi và ba người anh nữa đều viết thư để xin phép cha tôi. Sau 3 tháng chờ đợi, với sự cương quyết của cha tôi, ba người anh của tôi bỏ cuộc. Tôi tiếp tục mỗi ngày đều viết thư nài nỉ. Cuối cùng, một tuần lễ trước ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1929. Xuân huynh Anselmo nhận được thư của cha tôi, cho phép tôi được rửa tội để trở thành người công giáo thật sự, chứ không phải chỉ để trở thành một người mang danh công giáo. Cha tôi, ông có thể đọc thuộc lòng một mạch các thư của Thánh Phaolô tông đồ, đã chấp nhận lời lỗi tôn giáo của Sectarian, đã nhận thức được thần tính trong con người Chúa Giêsu, nhưng là vì con đích tôn của gia đình nên ông phải duy trì việc thờ cúng tổ tiên cha tôi lên án các thầy tu công giáo đã làm giảm đi sự thánh thiện của giáo hội Chúa Giêsu để tạo sự dễ dàng cho chính họ. Ông không hiểu được tại sao trong 10 giới răng, trừ 3 giới răng đầu tiên về Thiên Chúa, 7 giới răng còn lại nói về con người. Cha mẹ đã được xếp lên hàng đầu, thế mà giáo hội lại cấm đoán việc thờ cúng tổ tiền. Không biết tại sao qua nhiều năm bị dằn vặt bởi các thắc mắc này, cha tôi lại cho phép tôi rửa tội. Sau khi được cha tôi cho phép trong lá thư gửi cho sư huynh Anselm, tôi viết thư cảm ơn cha tôi. Ông không trả lời. Chị tôi viết thay ông và chúc mừng tôi đã được được nguyện ước. Chị tôi sau một thời gian bị bắt và giam giữ bởi phòng nghị pháp. Chị tôi lãnh đạo sinh viên bại khóa chống lại Việt Pháp, xử tử các nhân vật đầu não của Việt Nam Quốc dân Đảng. Tôi rất hợp với chị tôi vì mẹ tôi mất khi tôi mới có 4 tuổi. Tôi thường tâm sự với chị như một người mẹ Trong suốt thời gian 8 tháng chị bị giam giữ Tôi dân tất cả các việc lành, sự hy sinh và những lời cầu nguyện Cầu cho chị sớm được trả tự do Tôi vang nài đức mẹ, bảo vệ chị Đừng để quân thù hành quyết chị Tôi không biết sự tra tấn giả mang đến mức nào Nhưng qua trí tưởng tượng tôi thấy quá khủng khiếp cho một người con gái như chị Cũng có người trắng an tôi rằng Snodney giám đốc phòng dị pháp vùng Trung Việt không thích tra tấn vì ông ta tin rằng với khả năng của ông ta, ông ta có thể thuyết phục được các tội phạm chính trị. Sự trấn an này cũng chẳng làm tôi an tâm. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện trong tin tưởng và phó thác. Sau 8 tháng, chỉ tôi được trả tự do vào ngày lễ đặt tên cực trọng Chúa Giêsu. Tất cả những sự việc này vẫn hiện hiện sống động trong tâm trí tôi. Tôi tìm được nơi đức mẹ Maria một tình mẫu tử êm điềm. Mẹ vẫn chấp nhận lời tôi khi cầu nguyện, hướng dẫn đời sống nội tâm của tôi, nâng đỡ và dịu dắt tôi trên đường đời. Mặc dù tôi đã sống với các sư huynh 4 năm trời, mỗi tuần học 6 giờ giáo lý, mỗi ngày có nửa giờ suy niệm, nhưng trong một buổi giáo lý nọ, tôi vẫn còn hỏi cha kinh. Thưa cha, Tại sao các linh mục Việt Nam phải kỵ nhờ đến chính phủ Pháp trong những việc tố tụng? Không phải tất cả các linh mục Việt Nam đều làm chuyện này, như cha chẳng hạn. Chúng tôi bắt đầu những giờ đầu của môn giáo lý và gần như khi nào cũng vậy, kết thúc giờ giáo lý bằng việc tranh luận về đề tài, sự liên hệ Pháp và Việt. Tôi đã được cha tôi và gia đình họ Phan chấp nhận. Gia đình tôi ngay từ năm 1884 đã công hiến cho quốc gia những nhà ái quốc hy sinh cho dân tộc để chống lại thực dân. Một người vừa có thể là tín hữu công giáo vừa là công dân của Việt Nam. Tư tưởng này làm tôi an tâm và chuẩn bị để gia nhập giáo hội công giáo. Tôi giúp lễ mọi thánh lễ buổi sáng và sốc sáng kết hiệp với Chúa cách thiền liền. Từ tập sách Viến Thánh Thể của Thánh An Phanso tôi tìm được một kho tàng vô biên về thánh thể đón nhận tình yêu bao la của Chúa một cách khiếm khuyết tôi cầu đức mẹ Maria xin mẹ giúp tôi thêm sức cho tôi để tôi biết yêu một cách toàn vẹn tôi phải diễn tả làm sao niềm hạnh phúc trong đời tôi bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm 1929 tôi chọn ngày này ngày lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội để lãnh nhận bí tích rửa tội Từ cuốn sách Mỗi Ngày Một Vị Thánh, tôi chọn Tổng lãnh Thiên Thần Mikae làm thánh bổ mạng. Đối với tôi, Ngài là hình ảnh của tình yêu trung tín Tên Ngài có nghĩa là Người Giống Chúa sẽ giúp tôi trong đời sống đức tình. Khi vị linh mục dội nước lên trán tôi trong nghi thức rửa tội, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc, một niềm vui im dịu. Một sự bình an thật sự của linh hồn đang sung sướng trong hy vọng khi ở gần bên Chúa. Năm ấy, tôi đã được 16 tuổi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như một trẻ thơ. Phải chăng kỳ tô giáo đã làm tôi trẻ lại và gìn giữ sự trẻ trung như thế mãi mãi? Nhìn lại con đường thiên liêng của tôi đã đi qua từ Phật giáo đến Công giáo, tôi khám phá ra rằng Thiên Chúa trong sự quan phòng toàn thiện của Ngài đã ban cho bất cứ ai cơ hội để được cứu rỗi mọi tôn giáo đều có những giới luật nhưng không một tôn giáo nào đã chỉ dạy cách để gìn giữ những giới luật đó. Riêng công giáo hướng dẫn con người bằng những cách thế sinh động, cho con người một năng lực, một ý chí, một sức mạnh đặc biệt để đạt được mục đích. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô đã trao tặng cho con người những bí tích: bí tích rửa tội để nâng tâm hồn con người lên cao, bí tích giải tội để tái tạo sự thanh khiết của linh hồn. Bí tích thanh thể giúp con người sống kết hợp với Chúa. Bí tích thêm sức giúp sức mạnh hoạt động tông đồ. Bí tích sức giàu giúp bệnh nhân trong giờ nguy tử. Bí tích truyền chức thánh thêm sức mạnh khôn ngoan cho những người được tuyển chọn hoạt động truyền giáo. Bí tích hôn phối cho những người sống trong đời sống vợ chồng trong gia đình. Chính Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích này bằng sự hiện diện nơi tiệc cưới tại Cana, khi Ngài bắt đầu đời sống giảng đạo công khai những bí tích cho linh hồn ta biết trong đời sống đức tin thiên chúa muốn hiện diện. Tiếng của sư huynh Celius khiến tôi giật mình ngắt ngang dòng tư tưởng miên man. Này, anh tu sĩ khổ tu kia, chú ý vào bài học chứ. Điều làm đẹp lòng chú nhất bây giờ là anh chú ý học hành. Rồi bỏ cuốn sách hạnh các thánh đang cầm trong tay, tôi chú ý đến bài vở. Tôi không có nhiều thì giờ để nghĩ đến học hành nữa. Chỉ nghĩ đến việc đi tu Hai bạn học của tôi là Lành và Chuyên đã rời trường Nhập tập viện của dòng chú Cô Thế Họ đã nhanh chân chọn phần tốt nhất Buổi tối hôm đó tôi đọc sách về Thánh Bạc Na Ngài đã hướng dẫn cả gia đình sống theo đời sống của dòng tu Tôi có nên bắt trước Ngài không? Tôi là người công giáo duy nhất trong gia đình Có lẽ tôi phải dẹp bỏ ý định này Năm ấy, tôi rớt kỳ thi cuối năm. Cha tôi tức giận không cho tôi đi học nữa. Từ đó tôi cầu nguyện nhiều hơn, sửa soạn cho con đường tu hành của tôi sau này. Trong suốt hai năm trời tôi ăn chay cầu nguyện. Mỗi buổi tối tôi đi đến nhà thờ cầu nguyện chung với những người khác ở một nhà thờ không có linh mục. Năm đó tôi dự lễ Giáng sinh ở Đà Nẵng. Có một cha dòng chú cố thế giảng trong thánh lễ Sau lễ tôi đến gặp ngài và thư rằng tôi muốn dập tu dòng chú cố thế Cha bề trên dòng cổ tu này đã từ chối không nhận tôi Trước Tết năm ấy, cha tôi nhận được thư của một linh mục viết cho ông Trong thư đại ý nói xin phép cho tôi đến dạy học tại nhà tập của dòng chú cố thế Cha tôi đoán được ý định của tôi Ông hỏi Con muốn đi tu phải không? Thưa cha, dạ Nhưng khó khăn quá vì con không đủ điều kiện về sức khỏe, học hành Cha tôi cho phép tôi đi Một linh mục người gia nã đại đón tôi tại Huế Ông nói Cha nghe người ta nói con hoạt động chính trị Điều này có thể gây trở ngại cho nhà trường Vì tất cả các linh mục ở đây đều là người gia nã đại Tôi trả lời ngài Thưa cha Con nghĩ rằng một quốc gia Việt Nam theo công giáo sẽ là một quốc gia hòa bình và hùng cường. Ngài ra hiệu cho tôi theo Ngài. Tôi sống chung với các thầy trong nhà tập. Tôi bình an vui sướng, nhưng chỉ một tháng sau tôi ngã bệnh và phá trở về Phô, tức là Hội An. Các cha các thầy dòng chú Cố Thế đã cầu nguyện nhiều cho tôi. Ở Phô nơi không có linh mục, tôi lắm bệnh nặng ngặt nghèo. Chị tôi một người ngoại đạo đã phải vượt 22 cây số đường bộ để mời một linh một cho tôi. Tôi không thể chết mà không lãnh nhận bí tích sức giàu thánh được. Tôi được lãnh bí tích sức giàu thánh ngày lễ thánh du xe và sức khỏe của tôi dần dần bình phục. Cha tôi vui mừng. Trong suốt 30 năm hành nghề y khoa của ông, ông chưa thấy một trường hợp nào bình phục lạ lùng như thế. Chiếc hòm đã mua sắm cho việc an tán tôi biến thành bệ thờ của bàn thờ thánh du xe. Khi tôi còn trên giường bệnh, có lần cha bảo tôi, con của bà ơi, cha biết con sẽ khỏe mạnh ngay nếu bà rửa tội theo đạo. Cha biết, nhưng ai sẽ chăm sóc bàn thờ ông bà trong gia đình? Cô tôi, rồi anh tôi nữa rửa tội theo đạo. Sau đó hai người chị dâu tôi cũng theo chân cùng với một người chị. Người chị này về sau sẽ đi tu trong một dòng tu, làm việc tại Montreal. Hai năm sau, tôi mới thật sự bình phục. Trở lại dòng chú cú thế, tôi không còn xúc sắn trong ý định đi tu nữa. Nhưng tôi làm việc như một giám học cho nhà trường trong suốt 12 năm sau đó. Cha tôi thấy được tình cảm của những tu sĩ trong dòng dành cho tôi. Ông nói, Đức rất đúng khi nói rằng các linh mục dòng chú của thế thương Đức hơn gia đình thương Đức. Họ yêu Đức bằng tình yêu Thiên Chúa, trong khi chúng tôi đôi lúc ép buộc Đức vì lợi ích riêng tư. Tôi học hỏi thêm về con đường thiên liên công giáo, phần lớn từ cuốn sách nói về thánh thể của Thánh Anphonse Liguori và cuốn Con đường hẹp của Thánh nữ Teresa. Càng đào sâu về đời sống nội tâm, tôi càng không phục ơn gọi tuyệt vời phục vụ như các linh mục. Tôi nói với cha linh hướng. Con buồn lắm vì con không được làm linh mục Cha Linh Hướng ngạc nhiên hỏi tôi Con nói sao? Con muốn làm linh mục hay con muốn làm theo ý Chúa? điều tốt nhất là con hãy sống theo ý Chúa Đi tìm Chúa quan phòng cho đời tôi Cha Linh Hướng giúp tôi tĩnh tâm một ngày vào lễ Giáng sinh năm 1938 Sau đó Ngài khuyên tôi kết hôn với Maria Anna Kim Tiên Tôi và Kim Tiên đã gặp nhau, quen nhau và có cảm tình với nhau trong nhiều năm. Chờ La Roche, chủ hôn lễ cưới của chúng tôi và dân gia đình chúng tôi cho trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu trong thánh đường La Vàng. Qua bao nhiêu thời đại chính trị, với những biến cố đổi đời, chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nuôi nắng, dạy dỗ 12 đứa con lên người. Một trong những kỷ niệm không quên được trong đời tôi, đó là lần Fancy City đứa con gái của chúng tôi lâm bệnh nặng. Bác sĩ nói rằng không còn hy vọng gì nữa. Tôi và vợ tôi cầu nguyện chuẩn bị đón nhận ý Chúa. Xin Đức Mẹ hàng cứu giúp giúp sức chấp nhận tất cả điều gì xảy đến và nếu đẹp ý Chúa, xin Chúa chữa cho facility. facility khỏi bệnh. Không ai có thể ngờ được. Bà nội của cháu, một người ngoại đạo và là kế mẫu của tôi. Mắt không rời ảnh tượng đức mẹ đã thốt lên Trong suốt đời các con Các con phải nhớ ơn mẹ Maria Vì đây là một phép lạ đức mẹ Maria Đã ban cho gia đình các con Tạm năm sau đó Là chủ tịch của hội ái hữu Phật giáo Tại Đà Lạt Khi lên giường bệnh hấp hối Bà yêu cầu mời cho bà một linh mục Để bà được rửa tội theo đạo trước khi chết Tiếng Ngân của Tháp Chuông Nagasaki Lời kể của Linh Mục Luke Inoue. Linh Mục Inoue là một người Nhật Bản, tốt nghiệp tại Nhật Bản và Hoa Kỳ. Sau khi về nước, cha được chỉ định giảng dạy tại Viện Đại học Eiji Amagasaki, tổng địa phận Osaka nơi cha đã sinh trưởng. Cha Inui vẫn nói rằng Ngài thích diễn tả về vẻ đẹp của giáo hội công giáo hơn là nói về các tôn giáo khác. Tôi tin nhiều người sẽ nhận được giáo huấn của chú Kitô nếu họ được nghe trình bày về nét đẹp của giáo hội công giáo hơn là phê bình về các tôn giáo khác họ đang theo. Cũng chính vì nét đẹp của giáo huấn Chúa Kitô mà cha Inui đã trở thành người công giáo. Vào ngày lãnh chức linh mục Khi ban phép lành đầu tiên cho mọi người, tôi cũng đã trao cho mọi người một ảnh Đức Mẹ có in hàng chữ được trích ra từ Thánh Vịnh. Tôi lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn Ngài đã ban cho tôi. Câu Thánh Vịnh này diễn tả thật đúng tâm trạng của tôi trong ngày trọng đại tôi được chọn làm Linh Mục. Câu Thánh Vịnh này cũng đã in sâu trong tâm trí tôi từ ngày tôi được nhận vào giáo hội và trải qua bao nhiêu năm tôi hàng suy tưởng lặp đi lặp lại. Tôi cảm thấy đúng như lời thánh Gioan tông đồ, không phải tôi yêu Chúa, nhưng vì chính Chúa yêu tôi trước. Thật vậy, ngay khi còn là một người ngoại đạo, chập chững những bước chân trong tối tăm, không hề nghe biết Chúa, tôi đã có linh cảm rằng Chúa yêu tôi và quan phòng cho tôi một chương trình phục vụ quanh bàn tiệc của Ngài. Tôi sinh trưởng tại Osaka, Nhật Bản, ngày 24 tháng Giêng năm 1935. Gia đình của tôi là một gia đình theo truyền thống Phật giáo lâu đời. Khi còn nhỏ, tôi từng ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nhận thức về thế giới chung quanh tôi. Nhìn ông bà cha mẹ tôi thành khẩn ngồi trước bàn thờ mỗi ngày, đầu cuối thấp trong những gián điệu cầu nguyện. Tôi hiện diện và làm chứng cho những nụ cười sung sướng, hạnh phúc diễn tả trên những khuôn mặt người thân. Sau một ngày làm lụng vất vả, làm một thương gia cho tôi hầu như phải vắng mặt cả ngày. Vì vậy, mỗi buổi chiều, ngay khi nghe tiếng cha tôi về đến là anh em chúng tôi đã nhào lên. "Ba về, ba về!" và chạy ào vào lòng ba tôi rồi hỏi rối rít. "Ba đã về, ba đã về, ba có gì cho tụi con không?" Nhưng hạnh phúc sung sướng ấy trong im ấm của gia đình tôi Đã bị chiến tranh cướp mất Thật khó lòng quên được Những đêm dài đen tối Chúng tôi phải chui rút dưới hầm trú ẩn Trong khi bom đạn chiến tranh Cày phá thành phố tan tành Cha tôi lúc nào cũng chân trong chân ngoài Sẵn sàng tiếp cứu cả nhà Nếu bị trúng bơm. Mẹ tôi thầm thì kinh tụng niệm Phật Tay ôm chặt đứa em gái của tôi Trong căn hầm mẻ nhỏ Đã có những gia đình Đem gửi con cái đi một nơi khác Để tìm sự an toàn Thật là khủng khiếp. Một hôm nọ, một quả bơm rơi ngay trước cửa nhà chúng tôi, nhưng may mắn, nó không nổ, và vì thế cả gia đình tôi thoát chết. Khi chiến tranh kết thúc, thành phố Osaka hoàn toàn bị tiêu hủy, chỉ còn sót lại những hoang tàn đậu nát. Không diễn tả nổi những khó khăn và vất vả cha mẹ tôi đã vượt qua để nuôi dạy chúng tôi trong thời gian đó. Một trong những sự khó khăn ấy là làm sao tìm được một trường trung học cho tôi theo học. Hầu hết các trường học đã bị tàn phá do bom đạn chiến tranh. Phải mất nhiều năm nữa các trường trung học của chính phủ mới có thể hoạt động lại được. Chúng tôi buộc phải tìm đến các trường tư thục. Những trường này, một phần đã được sửa chữa lại do tư nhân và sẵn sàng hoạt động. Một buổi tối cho tôi trở về sau một ngày lang thang tìm trường học cho tôi cha tôi nói, mất mấy giờ đồng hồ đi bộ trong thành phố, ba đã đến ba trường học. Trường thứ ba có lẽ được nhất, nhưng là một trường tư thục của đạo công giáo. Người thư ký tiếp đón có vẻ ân cần thân thiện đó. Lúc đó làm sao ba tôi hiểu được rằng, chính Thiên Chúa đã dẫn ông tới trường học này để cuối cùng quyết định gửi tôi theo học đại đây. Đó là một trường do các sư huynh dòng Maria thành lập và điều hành. Một nửa ngôi trường bị sập vì bơm đạn nhưng đang được sửa chữa. Cha tôi nói thêm, dù đó là một trường học của đạo công giáo, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là nơi duy nhất con có thể theo học được. Ngày 17 tháng 3 năm 47 là ngày thi tuyển học sinh nhập trường. Đi bên cạnh cha tôi đến trường, trong trí tôi bao nhiêu ý tưởng hỗn độn. Khi vị giám khảo xuất hiện hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi, cha tôi nói nhỏ vào tai tôi Con phải tự tin, con sẽ thi đậu Kết quả của kỳ thi tuyển được gửi tới nhà trong những ngày sau đó Mẹ tôi và tôi hân hoang khi nhìn thấy tên tôi trong danh sách 200 học sinh của trường Được tuyển lựa từ 500 thí sinh dự thi Tôi hãnh diện đón nhận lời chúc mừng của cha mẹ, anh em, bạn bè và những thầy cô cũ Thế là tôi nhập học trường Trung học Công giáo mê -xây tại đây một đời sống mới bắt đầu lớp tôi được hướng dẫn do sư huynh Kosugi ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã nhận thấy sư huynh Kosugi là một người khác thường từ nay ông thoát ra một sự khiêm tốn chân thành tôi cảm thấy yên tâm khi sống bên cạnh ông cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã phán đoán đúng ngay khi ghi danh nhập học sư huynh Maida dẫn chúng tôi vào nhà nguyện. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đến thăm nhà của Chúa. Tôi thán phục vẻ đơn sơ của bàn thờ, tôi tán tụng vẻ yêu kiều của bức tượng Đức Trinh Nữ Maria. Tôi chiêm ngưỡng những bức tranh màu kép trên kiến cửa sổ. Quan cảnh này nhắc nhở mọi người rằng họ đang hiện diện tại một nơi trang nghiêm thánh thiêng. Sư huynh hướng dẫn giản dị giả cho chúng tôi về nhà nguyện. Sư huynh nói: trên bàn thờ có thiên chúa ngự, tôi muốn lên tiếng hỏi sư huỳnh, nếu thiên chúa ngự ở đó, sao chúng ta không thấy? nhưng tôi lại nghĩ thêm, có lẽ khi nói rằng thiên chúa ngự nơi đó, nghĩa là thiên chúa ngự đó một cách thiên liêng vô hình. lần đầu tiên trong đời, người ta cho tôi biết Chúa Giêsu chính là thiên chúa và Chúa Giêsu được sinh ra do đức mẹ Maria. trong thời khóa biểu của chương trình học. Tôi thấy có vài môn học lạ, đó là môn giáo lý. Tôi tò mò muốn biết môn học đó dạy về vấn đề gì. Sư Huynh Sato vào lớp với một cuốn tiểu thuyết trên tay. Sư Huynh bảo rằng sẽ đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Và sau khi chấm dứt, Sư Huynh hỏi chúng tôi nghĩ sao về câu chuyện đó. Với tôi, đó là một câu chuyện thật lý thú. Mãi cho đến nay tôi vẫn có thể kể lại một cách đành mạch. Câu chuyện như thế này. Một người kỳ binh Âu Châu phải đối diện với một hoàn cảnh đau khổ gầy gớm Anh ta chứng kiến cái chết của cha mình Sau đó bị tịch thu hết tài sản, bị đuổi ra khỏi nhà, bị bắt đi tù Anh trốn được Trên đường đi trốn, anh gặp một tu sĩ Anh kể cho vị tu sĩ nghe những việc đã xảy ra cho anh và gia đình Vị tu sĩ thương cảm, chia buồn và an ủi anh Nhưng không thuyết phục được anh từ bỏ ý định trả thù Câu chuyện kể tới đó thì chuông tan học rêu Sự hình bảo các học sinh khi về nhà viết lại cảm tưởng của mình sau khi nghe về câu chuyện Câu chuyện làm tôi suy nghĩ thật nhiều Tôi sẽ làm gì nếu tôi là người kỵ binh ấy Cuối cùng tôi quyết định viết Người kỵ binh ấy nên can đảm chấp nhận cái chết của cha mình và lên đường trả thù Thật ra, đây chính là truyền thống của dân tộc Nhật Bản, còn gọi là Samurai. Tôi nghĩ rằng bài làm của tôi sẽ được điểm cao. Vào buổi học giáo lý kế đó, thay vì thất vọng, tôi ngạc nhiên về kết quả bài làm đã được chấm dưới một nhãn quang mới. Tôi được cho biết rằng tha thứ là một hành động thánh thiện của nhân đức. Tôi được biết rằng công giáo là một tôn giáo của tha thứ và việc Chúa Yêu Sư chết trên thạch giá là để tha thứ tội lỗi của nhân loại. Rồi sự huynh Sato Waki đọc đoạn kinh thánh: Phúc cho những ai đối khác sự không chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai tạo hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì họ sẽ được nước trời làm gia nghiệp. Phúc cho các người khi người ta ghen ghét. Bách hại các ngươi vì danh ta Hãy vui mừng vì phần thưởng các ngươi sẽ trọng đại ở trên trời Lời Chúa trong phúc âm thu hút tôi Giáo huấn của Chúa Giêsu quá cao đẹp Thật cao cả và giá trị Một giáo huấn khác biệt với các giáo huấn của các tôn giáo tôi đã biết Tôi ước ao được học hỏi nhiều hơn Tôi biết ơn Chúa đã tràn đầy tâm hồn tôi thúc đẩy tôi đi tìm chân lý. Khi tôi đến tham dự thánh lễ trong nhà nguyện, trong thánh lễ, Xu Hinh, cô Xu hướng dẫn mọi người cầu nguyện. Tôi không hiểu tiếng Latin, nhưng điều này không quan trọng vì tôi đã từng tham dự những buổi cầu nguyện theo nghi thức Phật giáo mà cũng không hiểu gì cả. Trong một buổi cầu nguyện theo Phật giáo, bầu không khí buồn tẻ như có người chết. Trong khi thánh lễ ở đây có vẻ sống động và có ý nghĩa hơn Tôi gặp những người đi lễ Nam có, nữ có Họ cầu nguyện thật xúc sắn Và khi ra về Niềm hân hoan vui sướng thể hiện trên khuôn mặt của họ Chính tôi cũng có được tâm trạng hân hoan vui sướng như họ Và mãi 10 năm sau Khi em gái tôi tham dự thánh lễ lần đầu tiên Em cũng có những cảm xúc tương tự Em tôi nói Những người già cả đi chùa Trong khi những người trẻ thì đi nhà thờ Sư Huynh, cô Sư Ghi, cho tôi một tấm thiệp Một mặt có in kinh lạy cha Một chú nhật nọ sau thánh lễ Sư Huynh hướng dẫn chúng tôi vào một phòng học Giảng giải cho chúng tôi ý nghĩa của từng câu Từng chữ một trong lời cầu nguyện Tôi thích được cầu nguyện như thế Và khi ở nhà tôi vẫn lớn tiếng cầu nguyện Sau khi cầu nguyện xong tôi cảm thấy thật thoải mái Tôi khám phá ra sự khác biệt quan trọng giữa kinh Lạy Cha và những lời cầu nguyện vô nghĩa của những người ngoại giáo. Kinh Lạy Cha bắt đầu với sự chúc tụng ca ngợi Chúa Cha trên trời. Ai đã có thể đặt ra một lời kinh nguyện khuyến khích nhân loại tôn thờ Chúa trong một lời kinh đơn giản như thế? Như một đứa trẻ, tôi cầu nguyện và thích thú cầu nguyện, nhưng chưa bao giờ tôi đã có thể cầu nguyện được như vậy, vì chưa ai dạy tôi cả. Lúc đó, hình như có một tiếng nói phát lên trong tâm trí tôi, kêu gọi tôi trở thành người công giáo. Tuy nhiên khi nhận thức được điều đó, tôi ngập ngừng e ngại. Tôi không muốn rời xa nguồn tôn giáo tôi đã và đang theo trong bao nhiêu năm. Một ngày nọ, tôi đánh bạo lên tiếng xin ba má tôi cho phép tôi theo đạo công giáo. Trước khi tôi dứt lời, tôi đã nghe thấy một tiếng không thoát ra từ miệng ba má tôi. Chúng ta có tôn giáo của chúng ta, tại sao không phải thêm một tôn giáo ngoại quốc? Đó là quan niệm của gia đình tôi. Tổ tiên chúng tôi đã được về thiên đàng như những Phật tử tốt lành, và bổn phận của chúng tôi là phải làm đẹp lòng hương hồn của tổ tiên bằng sự hiện diện chung quanh bàn thờ gia đình. Tôn kính ông bà cha mẹ không phải là giáo huấn của Phật giáo, nhưng đó là phong tục, nghi lễ cổ truyền của dân tộc Nhật Bản cũng như các dân tộc ở Á Châu. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ Đối với tổ tiên ông bà Người công giáo biểu lộ lòng hiếu thảo Kính nhớ hơn là tôn thờ Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của tôn giáo công giáo Nhưng tôi không muốn phản bội tinh thần gia đình Tôi phải chờ đợi trong suốt 5 năm trời sau đó Tôi sống một tình trạng tinh thần bất ổn lang thang Hết nhà thờ này đến nhà chùa kia Một buổi sáng Chủ nhật Tôi và một người bạn nữa đến thăm sư huynh Sato Gwaki. Tôi muốn chiều lòng cả giáo hội công giáo và cả gia đình tôi nữa. Tôi hỏi sư huynh. Thưa sư huynh, con có thể nào vừa là người công giáo, đồng thời con vẫn thờ cúng tổ tiên nơi bàn thờ gia đình được không? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, nhưng đối với tôi lúc đó, vấn đề thật là quan trọng. Sư huynh Sato Gwaki giải thích cho tôi rằng, Sẽ có những xung khắc trong tâm tư và đời sống nếu sống như thế Nhất là khi chúng ta biết là chỉ có một Thiên Chúa thật mà thôi Tôi cũng cho sư huynh biết những khó khăn của tôi phải chịu Khi từ bỏ Phật giáo và gia nhập Công giáo Cuối cùng sư huynh khuyên tôi nên chờ đợi Và cứ tiếp tục tham dự Thánh lễ những ngày Chủ nhật Cũng may mắn là ba má tôi không cấm cản điều này Vì ba má tôi nghĩ rằng dù đến trường trong ngày Chủ nhật Tôi vẫn có thể học hỏi được nhiều hơn. Hơn nữa, khi đã phải đóng học phí thì tôi càng đến trường được nhiều càng tốt. Đóng học phí đỡ tiếc hơn. Nhất là ba má tôi tin rằng sống bên cạnh các thầy dòng, dù sao, tôi cũng khó trở nên hư đốn. Mùa thu năm 1947, nhà trường tổ chức một buổi chiếu phim. Cuốn phim được chiếu nói về 26 vị tử đạo Nhật Bản. Phim Sống Động đề cập đến cuộc bách hại đảm máu người công giáo đã phải trải qua thầy Hideyoshi. 26 tín hiệu công giáo bị bắt tại Tokyo lúc đó còn là kinh đô của Nhật Bản. Hình phạt cắt hai tay được sử dụng để răng đe những kẻ nào còn có ý định theo đạo công giáo. Trước khi bị xử tử trên ngọn đòi Nagasaki, họ cho gọi một em thiếu niên trong số những người sẽ bị xử tử và hỏi em. Nếu em chịu bỏ đạo Ta sẽ trao cho em được tức hiệu hiệp sĩ Samurai Em có muốn vậy không? Bằng một giọng thật can đảm và dũng cảm em trả lời Tôi muốn chết hơn là phạm tội chối đức tin và mất linh hồn Cuốn phim này làm tôi suy nghĩ rất nhiều Nếu người công giáo dám chết cho đức tin của họ Chắc chắn khi còn sống Họ phải có một ơn nghĩa đặc biệt nào đó Họ chết một cách can trường và hãnh diện vì lý tưởng Chắc chắn tôn giáo của họ phải có một sức sống. Ngay như những nhà truyền giáo, họ đã rời bỏ quốc gia Tây Ban Nha xa xôi để đến đây cùng chịu chết với những người họ đã rửa tội. Tại sao họ rời bỏ quê hương họ nơi họ có thể lập gia đình và sống một đời hạnh phúc? Những nhà truyền giáo trong cố phim khiến tôi nhớ lại hai sư huynh người Pháp tại trường học. Cả hai sư huynh này đã từ bỏ nước Pháp để đến Nhật Bản với một ước vọng được chết tại đây. Qua thời gian tôi biết về hai sư huynh này khá nhiều. Sư huynh Bill Mann, dạy Anh văn và sư huynh Dipper dạy Pháp văn. Tôi vẫn thường thấy hai sư huynh cầu nguyện xúc sắn trong nhà nguyện. Rất có thể lúc đó họ cầu nguyện cho chính tôi. Tháng 4 năm 1948, nhà trường có một sư huynh hiệu trưởng mới, sư huynh Hishamastu. Ông là người tạo nên trong tôi nhiều ảnh hưởng tốt. Điều thật lạ lùng là trong một thời gian ngắn Sư Huynh biết tên tất cả các học sinh trong trường Ông không trực tiếp dạy học sinh lớp nào cả Nhưng ông lợi dụng mọi cơ hội để nói chuyện với từng học sinh một Mỗi buổi sáng Sư Huynh đều đứng tại cổng đón các học sinh vào trường Trong giờ giải trí Sư Huynh cũng đi bắt bộ với học sinh Tôi nghĩ Sư Huynh để ý đến tôi một cách đặc biệt hơn các học sinh khác Nhưng sau này tôi mới hiểu rằng Các học sinh khác đều có cảm tưởng như thế vì cách đối xử của Sư huynh. Qua Sư huynh tôi cảm nhận được hình ảnh của chú Kỳ Tô, nhất là lúc ông nói Một điều răng mới ta truyền cho các con, đó là các con hãy yêu thương nhau, như ta yêu mến các con, các con hãy yêu mến nhau. Qua tình yêu này, mọi người sẽ nhận ra các con là môn đệ ta, đó là các con hãy yêu thương nhau điều làm cho tôi cảm phục nhất từ các sư huynh là đời sống thành khiết. Với lối sống này họ hiến dâng đời họ cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Họ không làm chủ bất cứ một loại của cải trần gian nào. Thế mà họ lại là những người sung sướng nhất đời. Tôi cũng quen biết nhiều Phật tử tốt lành, nhưng chưa thấy ai thật sự dâng hiến tất cả đời sống để phục vụ giới trẻ trong lĩnh vực giáo dục như các sư huynh trường Công giáo. Một điều thật lạ lùng xảy ra trong tôi. Tôi là một người ngoại đạo nhưng lại ước ao đi tu để sống theo gương các tu sĩ này. Năm 1949, tổng địa phận Osaka tổ chức mừng kỷ niệm 400 năm ngày thánh Francisco Xavier đặt chân đến nước Nhật. Tôi tham dự thánh lễ tại hý trường Nishinoshima và thật sự xúc động khi thấy người hiện diện mừng lễ quá đông. Ngày hôm sau, Tại nhà thòa chính tòa, người ta đặt bàn tay phải của Thánh Francisco Xavier cho mọi người đến kính viến, và tôi đã đến xem tận mắt. Thật lạ lùng, sau 400 năm, bàn tay của vị Thánh vẫn còn tươi tắn, sinh động như bàn tay của một người đang sống. Tôi quá xúc động vì không thể có cách nào cắt các nghĩa nào khác hơn, nên phải chấp nhận đó là một phép lạ. Càng hiểu sâu rộng hơn về giáo thuyết Kitô tô giáo, Tôi càng cảm thấy tin vào nguồn sống thiên liên của giáo hội Trong Phật giáo, người ta đi tìm sự thánh thiện Trong Công giáo, Thiên Chúa mặc khải chân lý con người Trong Phật giáo, người ta đi tìm chân lý không ngừng nghỉ Trong Công giáo, trái lại, chân lý thánh thiện đã được sự soạn sẵn Con người chỉ việc đón nhận qua đức tin Giáo huấn Phật giáo bao gồm những điều về con người, về đạo đức và về sự đau khổ thế tục con người phải gánh chịu. Tất cả những điều này được tóm gọn trong những tập quán đặc biệt nơi công giáo. Phật giáo không nói gì về thiên chúa mà chỉ nói về sự giải thoát linh hồn, khuyến khích con người xóa bỏ chính mình để đạt đến sự hòa hợp của linh hồn với vũ trụ. Nhưng cứu cánh này vẫn gần như bất khả đạt cho mọi người. Trong công giáo trái lại, mục đích của đời sống rất rõ ràng, đó là sống để biết Chúa. Sống để yêu Chúa, cuối cùng sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta những cách thế để đạt được cứu cánh này, qua giáo hội công giáo và qua các bi tích. Càng tìm hiểu thêm về giáo lý, tôi càng không phục hơn về chân lý thánh thiện đã được mặc khải. Tin và theo cả hai giáo hội, không những không thể được mà còn có thể những xung đột phi lý nữa. Tôi tự nhủ, sớm hay muộn. Tôi cũng phải chọn một thôi Tôi khó lòng quên được những điều Mà cha Nakayama đã nói trong lớp giáo lý Nếu bạn bỏ ra 10 phút mỗi ngày Để suy tưởng về Thiên Chúa Bạn là một người hạnh phúc Bạn có thể nói rằng Tôi không có 10 phút để suy tưởng đến Thiên Chúa không Cố lên bạn à Nếu không có 10 phút 5 phút cũng được Bạn cũng vẫn là người hạnh phúc Và nếu bạn không có 5 phút Tại sao bạn không bỏ ra một phút thôi để suy tưởng về Thiên Chúa? Với một phút để suy tưởng về Thiên Chúa trong một ngày, bạn vẫn là người hạnh phúc. Những điều này in đậm trong tâm trí của tôi. Nó cứ trần vờn trôi nổi như sóng đùa trên bãi cát. Tôi tự hỏi ông này là người thế nào mà có thể thốt ra được những lời lẽ như thế? Tôi biết rằng ông là một linh mục công giáo, là chú Kitô thứ hai. Tôi chắc chắn cha Nakayama không phải chỉ bỏ ra 5 hay 10 phút trong một ngày để suy tưởng đến Chúa, mà có khi hàng giờ hay hơn thế nữa. Tôi và một người bạn nữa rất hoan hỷ khi cha Nakayama cho biết rằng Hội đồng giám mục tại Tokyo tuyên bố rằng việc cúng dỗ ông bà cha mẹ và có một bàn thờ trong gia đình để kính nhớ tổ tiên hay những người đã qua đời thì không đi ngược lại với đức tin công giáo. Vì đó là truyền thống dân tộc và là dấu hiệu bề ngoài để tỏ lòng thảo hiếu, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Những người Phật tử cũng tin thiên đàng và địa ngục, nhưng đối với họ, địa ngục không phải là nơi bị lưu đầy vĩnh viễn, mà chỉ là nơi tạm thời bị giam tùy theo tội lỗi đã phạm, và sau đó do lòng thương xót của Đức Phật, họ sẽ được lên thiên đàng. Điều này dễ được chấp nhận hơn là giáo huấn của giáo hội công giáo khi cho rằng địa ngục... Là nơi bị lưu đầy vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu về những phương thức các Phật tử thực hiện để được lên thiên đàng, tôi thất vọng. Nếu tất cả mọi người trước hay sau đều được lên thiên đàng, Thì mình cũng chẳng phải tuân giữ các luật lệ, các giới đang làm gì. Chỉ cần giao phó đời mình cho Đức Phật, Ngài sẽ lo tất cả. Mùa thu năm 1950, tôi có dịp xem một cuốn phim. Cuốn phim này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn các quan niệm về sự sống và sự chết. Cuốn phim mang tên Gác chuông nhà thờ Nagasaki Chuyện phim kể về đời sống của bác sĩ Nagai, người bị nhiễm phóng xạ nguyên tử. Bác sĩ Nagai tìm thấy xác chết của người vợ yêu dấu trong tay, còn cầm sâu tràn hạt. Ông hốt hoảng đi tìm các con, lúc đó đang được họ hàng bà con chăm sóc. Một buổi chiều nọ, ông tìm đến nơi, vào nhà, những đứa con nhảy mừng ôm lấy cha. Câu hỏi đầu tiên của chúng là, bà ơi mẹ đâu? Vì bác sĩ chậm rãi hướng mắt lên trời, dơ sâu tràn hạt ông đã gỡ ra từ tay người vợ quá cố và trả lời, mẹ các con đang ở trên thiên đàng, và tất cả đều khóc. Tôi không quên nổi hình ảnh của bác sĩ này gai và lời nói chắc chắn của ông rằng vợ ông đang ở trên thiên đàng. Tại sao ông không hoảng hút trước cái chết của vợ? Tại sao ông chấp nhận cái chết của vợ mình một cách bình tĩnh như thế? Tôi lập tức nhìn thấy họ đã dựa vào một sức mạnh để chấp nhận đời sống, ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ. Trên chuyến xe lửa về nhà chiều hôm đó, tôi đi đến một quyết định dứt khoát sau khi đã suy nghĩ nhiều tháng trời. Nước mắt tôi tràn ra khi tôi nghĩ tới bác sĩ Nai Gai, một người có đức tin mạnh mẽ. Cũng giống như tôi, ông là một người ngoại đạo, nhưng sau đó do ảnh hưởng của người vợ thân yêu, ông đã gia nhập giáo hội. Ngày này sang ngày khác, tôi vào nhà nguyện cầu xin Chúa giúp ba má tôi chấp thuận cho tôi vào đạo. Tôi đã đợi chờ năm năm rồi, tôi không thắc mắc gì cả, đối với tôi chỉ có một giáo hội duy nhất một hôm nọ tôi liệu mình xin phép ba má tôi lần nữa tôi nói rằng nếu ba má không cho phép tôi sẽ đợi đến năm 21 tuổi và khi đó tôi không cần xin phép nữa bà má tôi ngạc nhiên về sự quyết chí của tôi và cuối cùng cho phép gì đến khi tôi được nhận vào giáo hội tôi vui sướng khôn cùng cuối cùng ngày trọng đại trong đời tôi đã đến đó là ngày 8 tháng 12 năm 1951 Ngày lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chai Samastu rửa tội cho tôi trong nhà nguyện. Tôi thầm thầy tạ ơn Chúa vì những ơn Ngài đã ban cho tôi. Tôi sung sướng khi các sư huynh và các bạn đến chúc mừng. Một năm sau đó, mẹ tôi được rửa tội trên giường bệnh trước khi qua đời. Bảy năm sau, ông nội tôi cũng được nhận vào giáo hội trước khi mất. Mỗi ngày khi dân thánh lễ, Tôi đều nhớ tới mọi người trong gia đình. Cuộc hành trình của đời tôi, linh mục mũ dữển dòng đa mình. Tác giả của bài viết này là giáo sư triết học của viện Đại học Sài Gòn, Việt Nam. Ngày là hậu duệ của các vua triệu minh mạng từ Đức. Dưới những triều đại này, giáo hội công giáo đã bị cấm bách và sát hại ngắt cao vào khoảng thế kỷ thứ 19. Hiện nay, Ngài là một linh mục dòng đa minh. Ngài là phó giám tỉnh của dòng và là chủ tịch của tổ chức các dòng tu tại Việt Nam. Bài này được viết trong chuyến du hành sang Pháp trên tàu André-Laybon vào năm 1935. Bảy năm sau, ngày Ngài được rửa tội theo giáo hội công giáo và năm năm trước ngày Ngài được phong chức linh mục. Ngài sang Pháp du học và chuẩn bị lãnh nhận thánh chức linh mục. Tôi rời Huế vào ngày 24 tháng 10 năm 1935 đây đầu tiên tôi sẽ đến là Nha Trang để thăm cha tôi Hiện đang làm tỉnh trưởng tại đây Thường thường, chuyến xe lửa khởi hành từ Hà Nội đến rất đúng giờ Nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại trễ mất một giờ đồng hồ Tôi đã đến ga thật sớm và vì thế phải chờ đợi Nhà ga vào buổi sáng gió rất mạnh Cái lạnh thấm vào da thịt tôi và những người cùng đi tiễn chân tôi Cho đến hôm nay, khi ngồi nhớ lại cái giây phút chia ly đó Tôi cầu xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã vì lòng bác ái bảo bọc Nâng đỡ cho những người hiển thân cho Chúa trên đường tu hành Tôi vẫn thường có những cuộc hành trình tương tự lúc nhỏ Khi tôi chưa ý thức được sự việc chung quanh và chưa lo lắng về đời sống vật chất Hôm nay trong chuyến đi này với một sự thanh thản cứu hữu, tôi sẽ vượt qua các đồng bằng, những con đường quằn quèu dốc núi, theo đuổi những vô tư không phải vì không biết lo lắng, nhưng là vì muốn thực hành những nhân đức trong đời sống con người. Tôi yêu đời và tôi muốn sống hết cho tình yêu này, nhưng giờ đây cũng với tình yêu ấy, tôi muốn nó được hòa nhịp với chân lý cao vời. Như thế. Với cùng một tuyến đường, cùng với những quan cảnh quen thuộc, những núi non, những sông ngòi, Cùng nói chuyện dông dài với những người bên cạnh Vẫn là tôi, vẫn là con người cũ Vẫn là con người cũ, nhưng bên trong đã có thật nhiều thay đổi Cảm nhận được niềm hạnh phúc đang dâng lên, nghĩ tới những hạnh phúc sẽ đến Tôi hối tiếc quá, 20 năm trời của đời sống đã qua trong đời mình với những lầm lỗi Thiếu sót và vô tâm Làm sao tôi có thể được sống lại một lần nữa những ngày tháng đó Rồi tôi tự hỏi Không biết những người trẻ khác có lầm lỗi Thiếu sót và vô tâm như thế không Và sau một thời gian dài hoang phí tuổi trẻ Liệu họ có được một tiếng gọi thần linh nào đánh động không Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương đến con Và tôi cầu nguyện cho những người khác vô tình trong chuyến đi, tôi gặp anh S, là một người rất thông minh, đa năng, đa tài. Anh biết đánh đàn tây ban cầm, biết chơi đánh cờ, biết làm thơ và cả hội họa nữa. Một người có đủ tài cầm kỳ thi họa. Anh cũng bỏ mất thời tuổi trẻ như thế. Tất cả những cố gắng trong suốt những năm học trường nhà dòng với các sư huynh chỉ đưa đến một kết quả duy nhất là anh có được các cấp bằng cao hơn để tiến thân những khủng hoảng tinh thần đã xảy đến nhưng niềm tin của anh đã không thay đổi một niềm tin không có Chúa cũng chẳng có Phật anh thật sự yêu mến và bên Phật giáo hội Công giáo anh nhớ hầu hết giáo lý đã học tại trường nhà dòng anh cho đó là sự thật nhưng đều lạ lùng tại sao anh lại không có đức tin phải chăng vì anh chưa nhận được ơn Chúa hay là vì anh ta còn quyến luyến vật chất trần thế Đến độ không nghe được tiếng Chúa gọi Hỏi mà tôi không trả lời được một câu nào cả Nhưng đó là vấn đề của riêng anh ta với Thiên Chúa Chỉ có Chúa và anh ta mới có câu trả lời Theo nhận định của tôi Không có một hướng đi nào rõ ràng cho linh hồn của anh Có thể nói anh là biểu tượng cho đại đa số tuổi trẻ Việt Nam Nhưng anh đã giúp tôi trên cuộc hành trình tôi đã đi qua từ Phật đến Chúa Chắc anh ta sẽ ngạc nhiên nếu tôi cho biết rằng anh đã giúp tôi nhận ra Chúa. Nhưng thưa anh kính mến, tôi xin anh đừng hãnh diện vội vã và kết luận rằng anh đã đưa tôi đến Chúa. Anh hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã lưu tâm đến anh, hướng dẫn anh đạt được kết quả này qua những việc làm anh không ngờ, đã không nghĩ và không lưu tâm đến. Việc gặp gỡ anh S trên chuyến xe lửa đó đã giúp tôi nhìn lại con đường thiên liêng tôi đã đi qua Trước kia, tôi rất ghét kỹ tô giáo Và như thế tôi không muốn có một liên hệ nào Dù xa dù gần với các linh mục hay người có đạo Tôi không bao giờ đọc một cuốn sách hay bài báo nào dính dáng đến đạo công giáo Cái ấn tượng ghét đạo đã khiến tôi trở thành cực đoan một cách vô lý Đến nỗi mỗi khi nhìn thấy chữ Thiên Chúa Tôi cảm thấy khó chịu Và nếu có thể, tôi sẽ sửa thành chữ trời. Trong lớp học dạy cho các trẻ em, tôi chống lại việc dùng chữ thiên chúa. Lòng ác cảm đã khiến tôi thành điên rồ. Lạy chúa xin tha thứ cho con, xin tha cho con mối ác cảm điên loạn ấy. Con biết rằng chúa hiểu con, với một tâm hồn ngay thật con đã lạc lối, chạy theo những dự tưởng sai lầm và rồi quá trớn. Trong suốt năm học cuối cùng sửa soạn cho việc thi tốt nghiệp trung học, anh S đến trọ nhà chúng tôi. Chúng tôi học cùng năm nhưng khác trường. Anh học tại trường nhà dòng của các sư huynh, còn tôi học tại trường công lập của chính phủ. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp qua các đề tài học hành và giải trí. Nhưng vô tình khi đề cập đến các vấn đề tôn giáo hay đức tin, chúng tôi không tránh được việc cãi cọ cải cọ có lẽ không đúng lắm vì thường tôi đáp trả bằng những lời lẽ khá nặng nề và anh không chống cự vì anh đang ở trọ nhà tôi để đối lại những tấn công nặng nề của tôi anh chỉ đáp lại bằng một cách cầm chừng và sau đó lại làm hòa với nhau anh không tự bên vật anh chỉ lặp lại những chân lý đã nghe từ các sư huynh trong trường rất ít khi chúng tôi nói chuyện với nhau về tôn giáo cũng chẳng lạ gì vì môi trường chúng tôi sống là một môi trường ngoại giáo những vấn đề như đức tin hay tôn giáo chúng tôi nghĩ chỉ làm mất thời giờ mà chẳng có ích lợi gì hiếm hoi bàn luận về tôn giáo như thế thế mà trong thời gian này có một vài mẫu chuyện cũng đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ ngày đến lúc này tôi còn nhớ như in một câu chuyện như sau câu chuyện xảy ra vào một buổi tối Khi chúng tôi đang ngồi ngắm trăng trong bầu không khí mát mẻ trước khiên nhà bên bờ sông, chúng tôi nói đủ mọi thứ chuyện. Như những thanh niên nói chuyện trong lúc nhàn rỗi, chúng tôi đề cập đến đủ mọi thứ đề tài, trừ đề tài tôn giáo và nhân đức. Rồi chẳng biết từ đâu, vấn đề tôn giáo xen vào, hình như bắt nguồn từ câu chuyện nói về những người coi tử vi và bói toán mà chúng tôi đã tìm gặp để nhờ xem kết quả kỳ thi cuối năm có lẽ liên can đến việc này mà vấn đề tôn giáo và đức tin được đề cập đến. Tôi mở đầu. Mặc dù thuyết nhà Phật đã được quảng bá rất sâu rộng, nhưng Đức Phật không phải là đấng sáng tạo. Chúng ta tin rằng trời đã tạo nên và nuôi dưỡng chúng ta, nhưng chúng ta lại không thờ trời. Chúng ta chỉ dâng lễ vật lên bàn thờ Phật và rồi sống theo ý riêng mình. Chúng ta cũng kính thờ Khổng Tử và tin tưởng vào tử vi và bói toán. Con người thật lạ lùng. Agnes phản ứng ngay. Người Kitô hữu không giống vậy. Họ tin Thiên Chúa là Đấng quan phòng và là Đấng sáng tạo. Họ không tin thờ Thiên Chúa một cách vô lý như chúng ta. Giống như người Do Thái, nhưng người Do Thái vì giải thích cựu ước theo ý riêng của họ nên họ vẫn còn đang mong đợi Đấng cứu thế, trong khi người Kitô hữu tin Chúa Giêsu chính là Đấng cứu thế đã đến. Thật ra Nhiều thế kỷ trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, các tiên tri trong thời Cựu Ước đã loan báo về thời gian và nơi chốn ngài sẽ được sinh ra. Họ còn nói chi tiết hơn cả về đời sống khó nghèo, sự đau khổ và cái chết bi thảm của ngài. Người Do Thái tin những lời tiên tri này, nhưng họ từ chối không tin vào con người Chúa Giêsu. Những lời lẽ này khiến tôi suy nghĩ nhiều. Những câu chuyện không đầu không cuối như thế từ bạn bè, gia đình Những người quen qua một vài lần gặp gỡ Như bác sĩ D, kỹ sư C Họ không chú ý Nhưng họ đã đóng một vai trò quan trọng Trong việc đưa tôi trở lại đạo công giáo Có lẽ Chúa đã từ đó Tỏ lộ cho tôi lòng quảng đại của Ngài Vì lòng oán ghét đạo của tôi Thay vì Chúa gửi đến những người có đạo Để thuyết phục tôi Ngài đã dùng những lương dân Để đánh thức linh hồn tôi hướng về Ngài Những lần nói chuyện như thế Dù tôi đã phải suy nghĩ nhiều về nó, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để phá vỡ cái hàng rào đang ngăn cách tôi với kỳ tù giáo. Chúa còn hướng dẫn tôi đến khám phá ra chân lý và sự kỳ diệu của tôn giáo qua sách vở báo chí. Những lý lẽ của anh S đã thực sự khiến tôi siêu lòng. Nhưng vì quá gần đến kỳ thì cuối năm nên mọi việc đều phải gạt sang một bên. Nhất là đó lại là vấn đề tôn giáo với tôi là một thiếu niên. Tôi vẫn sống với một tinh thần của một Phật tử và ác cảm với kỳ tu giáo. Ngày lôn báo kết quả, tôi đậu kỳ thi cuối năm. Tôi ra phố và ghé lại tiệm bán sách đắt lập để mua một vài cuốn sách. Từ cho mình đã trưởng thành, đã mãn nguyện về chuyện học hành, tôi có thể mua đọc vài cuốn sách dành cho người lớn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những cuốn sách này, tôi thấy xấu hổ và thay vào đó, tôi đã mua hai cuốn sách của Tracter và của Bascan, đó là cuốn *L'Égénéure*, *Trismusme* và *Pansier*. Tôi đã mua những cuốn sách này chỉ vì ưa lối viết văn của Tracter và của Bascan hơn là mua để đọc, vì tôi có thể đoán được nội dung của nó ca tụng giáo hội Kitô giáo. Tôi không phải là độc giả của những loại sách này. Những cuốn sách vô tội này đã phải chịu một số phần hẩm hiu trong một góc nhà. Không ai đụng tới cho mãi đến khi tôi thu dọn đồ đạc, sách vở đi Hà Nội để theo học đại học tại đây. Khi đóng thùng những cuốn sách không cần thiết để bỏ lại nhà, tôi vô tình mở cuốn *Pensee* và đọc qua một vài hàng trong một trang nào đó. Tôi chú ý vì đoạn văn có nhiều ý nghĩa, đồng thời cùng lúc ấy có một sức mạnh lạ thường nào đó chen vào tâm hồn tôi, thế là tôi quyết định đem hai cuốn sách đó đi theo. Có vài lần khi đọc đoạn văn trong đó, tôi cảm thấy bối rối. Thật ra nó chỉ tạo cho tôi một chút tình cảm hơn là nó đã lôi kéo được tôi. Tình cảm này đã khiến tôi tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề. Có những khoảng thời gian tôi cảm thấy bất an trong cuộc sống, dường như tôi đang trải qua những cơn khủng hoảng của đời sống. Cái tâm trạng này kéo dài trong suốt 3 năm liền. Những loại tâm trạng tương tự như thế từ buổi thiếu thời khi còn học tại trung học Lại trở lại trong tí tôi Những lần tôi không giải trí chung với các bạn trong giờ giải trí Những đêm dài mất ngủ Những buổi chiều trống rỗng sau khi nghe vài bản nhạc buồn Sau khi vẽ một vài nét vẽ trên tấm vải mới căng cho bức tranh lạ Tất cả những tâm trạng ấy đưa tôi đến việc tự hỏi Có phải khi tô giáo là một tôn giáo thật và tôi phải theo hay không? Tôi phải theo Thật là một điều ngoài trí tưởng tượng Không bao giờ Không bao giờ dù nó đúng, nó thật, nó hay Nhưng ta vệ ta tắm ao ta dù trong dù đực ao nhà vẫn hơn Thật ra sự bướng bỉnh làm tôi hóa ra ngu đần Câu tục ngữ trên áp dụng và vấn đề tôn giáo không đem lại một ý nghĩa nào cả Trong khi coi Kỳ Tô giáo như một tôn giáo của ngoại bang Tôi không để ý đến những vấn đề khác như Đức Phật của Phật giáo là người Ấn Độ Đức Khổng Tử là người Trung Hoa Phất nhất là Chúa Giêsu, mặc dù không phải là người Âu châu, nhưng Ngài được các quốc gia trong lục địa này tôn thờ. Họ tôn thờ không phải vì Ngài là người này hay người kia, nhưng chỉ vì họ tin Ngài là Chúa và họ tôn thờ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa tất cả các quốc gia dân tộc, không dành riêng cho một quốc gia dân tộc riêng rẽ nào. Khi Ngài đến trần gian, mặc lấy xác phàm, Ngài đã được sinh ra trong dân tộc Do Thái. Dân tộc Do Thái này vì thế đã được coi là dân được tuyển chọn. Họ tôn thờ Thiên Chúa cô họ, họ đã không bị chi phối bởi các nguồn đức tin khác từ Ấn Độ, từ Trung Hoa, từ Hy Lạp hay Roma, mặc dù các quốc gia này đã có những nền văn minh tân tiến sơn so với họ. Dân tộc Do Thái qua thời gian vẫn trung thành với đấng sáng tạo. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp riêng lễ cá nhân chạy theo niềm tin khác nhưng cách chung họ có việc thờ vượng Thiên Chúa như một điều bắt buộc trong đời sống. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Thiên Chúa đã tuyển chọn dân tộc này làm dân riêng của Ngài. Còn biết bao nhiêu những điều bí ẩn khác tôi chưa hiểu thấu. Chúa Kitô chính là Chúa của tất cả. Mọi người có nhiệm vụ phải tôn thờ Ngài, yêu mến Ngài, phục vụ Ngài, tuân giữ các giới răn của Ngài và vâng lời Ngài. Còn đối với con người. Bất cứ ai, ở bất cứ ở đâu, đều có thể đưa ra một triết thuyết nào đó rồi chỉ dạy, hướng dẫn người khác và tin rằng điều đó là ích lợi cho nhân loại. Những người như thế, họ hy vọng sẽ đưa đến hạnh phúc cho con người. Về phía chúng ta, chúng ta nên kính trọng họ, không nên nhìn vào họ trong khía cạnh con người với những lầm lỗi và yếu đuối, chấp nhận những điểm tốt, hữu ích, đừng theo những điểm xấu, sai lầm, tránh những cố chấp và bần tiện. Tri óc con người không phải là ơn mặt khải, cũng không phải là ánh sáng của giáo huấn giáo hội Nó chỉ là một mớ kiến thức được suy đi luận lại. Thế mà nó muốn diễn tả những bí nhiệm của vũ trụ. Nó muốn giải quyết vấn đề sinh tử. Làm sao tránh được những sai lầm phải có? Chúng ta không đề cập đến những người tự ái, ham danh vọng, cố chấp trong những sai lầm của họ để rồi khư khư nắm giữ những tà thuyết gây thiệt hại cho nhân loại. Chúng ta chỉ nói đến những vị nhân, những triết gia, những người không ngoan, những người đã sống trong thời đại, và vì hoàn cảnh chưa bao giờ họ được nghe nói tới một tôn giáo thật, họ không thể thay đổi để tiến đến một niềm tin thật. Đó không phải là lỗi của họ. Họ là những anh hùng, đầy sống đầy nhân đức, có khả năng siêu phàm trong nhiều lĩnh vực. Họ là những người đáng kính, nhưng chúng ta không thể đưa niềm kính trọng đó trở thành một nghi lễ thờ vượng, coi họ như thần thánh đồng hóa họ với thần linh và thiên chúa đấng sáng tạo vũ trụ. Chúng ta phải ý thức, phải nhìn vào trật tự của vũ trụ và nhân loại, chúng ta phải phân biệt đấng toàn năng và con người, đấng sáng tạo và loài thụ tạo. Ngay cả những vị dân danh tiếng như Socrates, Plato, Aristotle của Hy Lạp, Khổng Tử của Trung Hoa hay vị ẩn sư đã thành Phật tại Ấn Độ. Tất cả những vị này đều cho biết rằng họ là con người đang tìm hiểu, học hỏi và sống những nhân đức để đạt đến cứu cánh của đời sống con người. Đức Khổng Tử đã nói, Không phải ta sinh ra đã hiểu biết, nhưng như những người không ngoan và thánh thiện khác, ta đã bắt đầu học hỏi, nhận thức không ngừng, đó là tất cả những gì ta có thể nói với các con. Chính Đức Phật Thích Ca mâu ni sau khi đã được kính trọng như Đức Phật Ngài đã nói, Tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, Như thế, tất cả chúng ta đều có thể thành Phật với điều kiện phải sống đời sống từ bỏ một cách thật sự, những ước muốn riêng tư và tách mình ra khỏi thế gian tục lụy, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được trạng thái vô vi thoát tục. Nói một cách khác, sẽ được giải thoát có nghĩa là thành Phật. Phật như thế chính là con người sau khi sống một đời sống nhân đức toàn vẹn đã được giải thoát. Họ không phải là thần linh. Với những người này, chúng ta phải tôn kính. Sự thờ phượng chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Đấng đã dựng nên và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta không biết Ngài, không biết giáo huấn của Ngài, chúng ta phải đi tìm, phải học hỏi để biết Ngài. Nếu chúng ta thờ ơ, chúng ta sẽ giống như những đứa con rơi không biết cha mẹ mình là ai. Một cách sống thờ ơ như thế sẽ đưa đến tội lỗi là dấu chỉ của sự vô ơn. Những điều này dù sao tôi cũng chỉ mới nghĩ đến trong những năm gần đây Trước kia sự thù oán và những tư tưởng vô lý khiến tôi mù loà không nhìn thấy Không chấp nhận khi giáo Tệ hại hơn nữa Nó còn lắng ác đi cả tiếng gọi tâm hồn Không ngừng kêu mời tôi đến học hỏi Tìm tôi về chân lý thật sự ấy Đọc lại những dòng tư tưởng trên Tôi mỉm cười tự hỏi tại sao một người đã là tôi Lại có thể viết được những điều này Thật vậy Lạy Chúa Ngài yêu con biết bao Dù con đã ngổ nghịch Ngài vẫn âm thầm tiếp tục dịu dắt con trở lại với Ngài Ước muốn duy nhất của Ngài nơi con Đó là Ngài muốn con thoát khỏi án phạt đời đời Và trao cho con một hạnh phúc bất diệt Càng ngày tôi càng tin tưởng hơn Vào chân lý nơi giáo hội công giáo Nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ rửa tội mỗi lần ý nghĩ rửa tội xuất hiện là mỗi lần tôi vội xua đuổi nó ngay. Mỗi lần tôi nhìn những người công giáo Việt Nam tôi có cảm tưởng là họ đang theo một tôn giáo ngoại ban nó xa lạ và khác thường với phong tục tập quán của dân tộc, nó có vẻ tây quá. Nhìn vào các ăn nói, các nghi lễ, hình dáng nhà thờ, nó có vẻ âu tây hơn là một màu sắc quốc tế. Đối với tôi yêu mến văn hóa khẩm Tử. Kính trọng đời sống kham khổ của các vị tu sĩ Phật giáo là những ngăn trở khiến tôi khó đến với Công giáo. Đời sống tự do của người Công giáo và ngay cả các linh mục khó cho tôi có thể nghĩ rằng họ là những người tin Chúa và là tôi tớ của Chúa. Một ngày nọ, khi đến thăm ông nội tôi, tôi gặp một tu sĩ Phật giáo đang ở nhà ông tôi. Vị tu sĩ không ngớt lời ca ngợi những thầy tu dòng khổ hạnh truyền giáo tại một ngôi nhà mới lập gần Huế. đời sống của các tu sĩ này đã ảnh hưởng tôi thật nhiều. sự tìm hiểu của tôi về đời sống của họ đưa tôi đến sự khâm phục và cuối cùng dẫn tôi đến việc quyết định gia nhập giáo hội Công giáo. tôi trình bày đời sống niềm tin của tôi với Linh một bài trên nhà dòng và chính ngài đã rửa tội cho tôi ngày 15 tháng 8 năm 1928.